Nô tài này liền đi xem. Thác dực nhấp môi, không nói một lời. Phúc Công Công từ ngự thư phòng ra tới, xuyên qua một cái đường mòn, sao gần nói, vừa lúc ở ngự hoa viên đụng phải ngự lâm quân thị vệ trưởng. Phúc Công Công Ngự lâm quân thị vệ trưởng Lý dương chắp tay nói, đối với vị này Hoàng thượng trước mặt Đại Hồng Nhân, bọn họ chính là dễ dàng không dám đắc tội. Phúc Công Công vấy vẫy tay, bay nhanh đón nhận trước, hư còn thi lễ. Hắn lễ nghĩa chú đáo tiến thối có độ cũng không ủy vào thiên tử sùng ái cậy sùng ma kiêu này đây trong triều đại bộ phận người đối hắn ấn tượng đều rất là không tồi lý đại nhân hoàng thượng đều chờ không kiên nhẫn thúc giục lao nô chạy nhanh tới thỉnh a ra đây chạy nhanh đi Ngự lâm quân thị vệ trưởng lý xương kêu sợ hãi một tiếng để ra rửa gần mà áo choàng phi giống nhau ở ngự hoa viên xuyên qua lý đại nhân đi bên này bên này gần một ít phúc công công gọi lại hắn Chỉ vào mới vừa rồi tới khi lối tắt nói. 15 phút sau, ngự thư phòng trước. Ngự lâm quân thị vệ trưởng Lý Sương sửa sang lại y ghề quan, luôn mãi đối phúc công công nói tạng, lúc này mới đi vào trong ngự thư phòng. Từ thác dực lập hoàng trưởng tôn vì hoàng thái tử lúc sau, hậu cung đối với thác dực hướng đi liền thập phần chú ý. Tuy là thác dực ở trong cung bày ra thiên la địa võng, nơi nơi đều là hắn nhãn tuyến. Nhưng mà, có tiền có thể xử quỷ đầy ma. Thuống chi, nhân tâm nhất dễ dàng biến hóa, bị có quyền thế tài lực cung phi cùng các hoàng tử âm thầm thu mua, tự nhiên cũng là không ít. nay đây, hoàng đế vội vã triệu kiến ngự lâm quân thị vệ trưởng Lý Sương một chuyện, ở Lý Sương đi vào ngự thư phòng kia một khắc, cũng đồng dạng chuyển tới các hậu cung bên trong. Trung cung hoàng hậu chỗ ở, phượng nghi cung, kim sát phượng thoa nữ tử, trong tay phủng một quyển kinh Phật. Nương nương, hoàng thượng khẩn cấp triệu tập Lý Sương. Chẳng lẽ là trong cung muốn phát sinh đại sự? Hoàng hậu tâm phúc Dung Ma Ma nói nhỏ. Hoàng cung cúi đầu, đôi mắt nhìn trong tay kinh phật, tựa hồ không có nghe thấy Dung Ma Ma đang nói cái gì. Nương nương! Thái tử điện hạ qua đời, ngày dưới gối cũng chỉ có Hoàng thái tử điện hạ. Nếu là trong cung đã xảy ra cái gì đại sự, Hoàng thái tử điện hạ xảy ra chuyện, ngày này sau này, nhưng làm sao bây giờ kia? Dung Ma Ma nói, cầm khăn bắt đầu lau nước mắt. Bang! Trong tay kinh phật buông, hoàng hậu nâng lên mặt, một trương thập phần tuổi trẻ gương mặt, lại là tử khí chầm chầm. Buồn cung đã mất đi nhi tử, tuyệt không sẽ lại mất đi tôn tử. Thấy hoàng hậu nương nương nghe vào chính mình khuyên đủ, dung ma ma vẻ mặt vui mừng. Nương nương, kia chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi làm người tiếp tục thám thính tin tức, mặt khác, ngươi mang theo đáng tin cậy người tự mình đem hoàng thái tử cấp buồn cung mang đến. Nga! Hoàng hậu đã mệnh dung ma ma đem hoàng thái tử kêu hồi phượng nghi cung, Chiêu dương điện, đua bợn huyết hồng móng tay hoàng quý phi cười như không cười nói. Một bộ cái màu đỏ hoa lệ cung trang quanh co khúc hiệu phết đất, chỉ vàng nạm biên dệt hoa gấm vóc thượng là tốt nhất hàng theo tô châu mâu đơn. Nhiều đoa ung dung, cực kỳ bất phàm. Trên đầu chu ngọc hoàn thoa, nghiêng cắm kim sắc bộ diêu, tẫn hiện đẹp đẽ quý giá. Quý phi nương nương, chúng ta đây nên như thế nào hành sự? Không đổi. Chờ xem kịch vui liền bãi. Hoàng Quý Phi khẽ cười nói, tươi cười yêu diễm lộng lẫy tiếng cười nói không nên lời mị hoặc mê người, cũng khó trách sẽ bị thác dực phong làm Hoàng Quý Phi. Cung nhân không hiểu ra sao, mê hoặc không thôi, lại là không dám tưởng hỏi. Hoàng hậu Phượng Nghi cung cùng Hoàng Quý Phi chiêu dương điện là hai loại bất đồng không khí, mà dùng phi nơi chiêu lan điện, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Bất đồng với Phượng Nghi cung cùng chiêu dương điện quảng cú Chiêu Lan Điện hôm nay lại là có ba vị chủ tử. Một vị là Chiêu Lan Điện chủ nhân, Dung Phi, một vị là Vĩnh Cùng Cung Đoàn Phi, còn có một vị là Đỡ Lan Điện huyển Tần. Dung Phi cùng Đoàn Phi dưới gối đều có một tử, phân biệt vì lục hoàng tử cùng thất hoàng tử, huyển Tần vận khí muốn tốt một chút. Dưới trướng có một nhi một nữ, nhi tử vì cựu hoàng tử, nữ nhi lại là hoàng thượng nhất sủng ái công chúa, hiếu hiền công chúa hai vị muội muội như thế nào hôm nay cái dôi danh đến tà trong cung tới chủ tọa dung phi nhìn hai người cười nói chủ tọa đối diện môn vi chủ nhân chi tịch chính là dung phi chủ tọa tả hữu, các ngồi đoàn phi cùng nguyện tần đoàn phi lấy khăn che mặt cười không lộ răng nói chẳng lẽ không có việc gì liền không thể đến xem tỷ tỷ dung phi tươi cười không giảm hai vị muội muội quốc sắc thiên hương đều là cực chịu hoàng thượng sủng ái người đặc biệt là nguyễn tần muội muội hoàng thượng càng là yêu thích đến cực điểm ngày thường hạ chiều đó là muốn qua đi ngồi ngồi nơi nào có cơ hội đến tan nơi này tới một câu đó là ở đoan phi cùng nguyễn tần chi gian trôn xuống một cây thứ tỷ tỷ nói đùa luận quốc sắc thiên hương trừ bỏ hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi ai có thể đủ so được với dung phi tỷ tỷ hoàng thượng bất quá là ham nhất thời mới mẹ thôi nói lên nhất được sủng ái vẫn là tỷ tỷ thượng một lần Bác Thương Quốc vừa mới tiến cống tới chỉ này một chuôi thật lớn san hô châu, hoàng thượng đó là hoàng hậu cùng hoàng quý phi đều chưa từng ban thưởng, cái thứ nhất đó là cho Dung phi tỷ tỷ. Huệ tần không chút hoang mang cười nói. Đoan phi tiếp lời nói, đúng vậy, Dung phi tỷ tỷ, so với ở hoàng thượng trong lòng vị trí, chúng ta tỷ muội chính là so bất quá Dung phi tỷ tỷ." Ba người lẫn nhau cười duyên, trên mặt nhất phái tường hòa, trong lòng lại là ám lưu dũng động. Dung phi tỷ tỷ Ta nghe nói Hoàng thượng đem Lý xương cấp triệu vào ngự thư phòng. Một lát sau, đoan phi nhỏ giọng mở miệng nói. Dung phi chớp chớp mắt, cười khẽ, Lý xương trưởng quản toàn bộ ngự lâm quân, Hoàng thượng đem hắn nhất hết sức bình thường, này không có gì hảo hiếm lạ. Dung phi tỉ tỉ, lời nói cũng không phải là nói như vậy, lúc này đây, thực không giống nhau. đoan phi nói tiếp. Nga! Dung phi dương mắt, vẻ mặt hồ nghi. Huyền tân nhìn về phía mọi người. Phân phó nói, các ngươi đều đi xuống, nơi này không cần phải hầu hạ Dung Phi trong cung mọi người nhìn về phía Dung Phi, thấy nàng gật đầu, lúc này mới không tiếng động lui xuống. Có gì không giống nhau? Đãi mọi người đi rồi, Dung Phi hỏi. Đoan Phi ngừng cười, thanh âm thực nhẹ, Hoàng thượng, sợ là phải có sở hành động. Một câu, ẩn chứa rất nhiều tin tức. Hoàng thượng muốn hành động. Đối ai? Là Huy phong vào đầu thượng tướng quân. Vẫn là chư vị ngao ngoe dục dịch, sẽ uy hiếp đến hoàng thái tử địa vị chư vị hoàng tử. Cũng hoặc là mặt khác có dã tâm người. Cái gì hành động? Trầm mặt trong chốc lát, Dung Phi hỏi tiếp nói. Đoàn Phi lắc đầu. Huyền tân mở miệng, kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta cũng không biết. Hoàng hậu nơi đó, đã đem hoàng thái tử cấp tiếp vào phượng nghi cung. Đến nỗi hoàng quý phi, nhưng thật ra không có gì động tính. Ta đã biết, đã tạ hai vị muội muội báo cho. Đoàn phi mày hơi cho, dung phi tỉ tỉ, lục hoàng tử thông tuệ hơn người, liền thái phó đều xưng là giường cột nước nhà, tỉ tỉ liền không nghĩ vì lục hoàng tử bắt một bác. Dung phi nhảy người lên, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, Đoan phi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Làm cho hoàng thượng mặt, ngươi dám nói lại lần nữa sao? Đoan phi hoàng sợ, không dự đoán được nàng sẽ có lớn như vậy phản ứng, dừng một chút, cũng là nổi giận. Nếu dung phi tỉ tỉ không cảm kích. Chúng ta đây liền cáo tử. Phất tay áo, đoan phi đứng dậy, dắt bác sĩ tức giận rời đi. Tuyền tân vội vàng đối dung phi phúc lễ, đuổi kịp nàng. Nương nương. Dung phi bên người một cái cung nhân đi vào trong điện. Đem bổn cung đương thương xử, bổn cung mới không như vậy xuẩn. Không nói đến hoàng thượng lần này ra sao động cơ, đó là hoàng thượng có điều hành động, ta cũng không thể làm chút cái gì. Nương nương, đây là vì sao? Dung Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, Sâu kín nói: "Nếu đây là thử đâu?" Cung nhân bừng tỉnh đại ngộ. "Nếu là thử cử chỉ, có điều dị động hoàng tử, nhất định sẽ bị hoàng thượng sợ ghét bỏ, đến lúc đó, liền hoàn toàn mất đi bước lên cái kia vị trí khả năng." Thiện nhân, hảo Tâm bầm báo, "Nàng thế, nhưng không cảm kích." Khúc Kính Thông u kiểu trên hành lang, Đoan Phi phẫn nộ nắm tiểu biên toát ra tới lá sen, xoa đến hi toái. Huyền Tần trong lòng lột bột một tiếng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. tốt như vậy cơ hội, các nàng không cần, ta cũng sẽ không buông tha. Huyền Tần nguội muội, ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng ta hay không là một lòng? Đoan Phi thẳng tắp nhìn về phía Huyền Tần. Huyền Tần gật đầu, là, ta cũng tỷ tỷ một lòng. tỷ tỷ muốn làm cái gì, ta nguyện vượt lửa qua sông. hảo. Đoan Phi nắm lấy tay nàng, chờ thất hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Ta nhất định thỉnh hắn phong cửu hoàng tử vì thân vương, hiếu hiển công chúa gả một hộ người trong sạch. Đa tạ đoan phi tỉ tỉ. Ba ngày thời gian, nhoáng lên liền quá. Thác dực ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng, một tay cầm nếp nhăn, một tay nắm ngự bút, trong lòng chấm tĩnh. Nên bố trí, hắn đều đã bố trí thỏa đáng, kế tiếp, chỉ chờ con mồi xa lưới, một lưới bắt hết. Ông! Thanh kiếm thanh xuyên thấu dày nặng cửa điện truyền tiến lô thai, thác dực ngẩng đầu. Điếu tam rắc mắt bị lên, rốt cuộc là tới. Giây lát, cửa điện bị đá văng, trăm tới ca yên ý lẻ nhân sát tiến trong điện. Đối với thác dực lao thẳng tới mà đến. Thác dực giương tay, lập tức mở rộng ra cửa điện bang một tiếng thật mạnh khép lại. Cùng lúc đó, ngự thư phòng an trí thật lớn bình phong sau, lõa ra hai bài cẩm tâm chắn ngự lâm quân, cung tiễn thủ đứng ở tấm chắn sau, căng thẳng trường cung đối với yên ý lẻ nhân đầu. Chuyện, thấy vậy trận trượng! Cầm đầu một cái yên ý dị nhân lớn tiếng nói, xoát xoát xoát, mũi tên như mưa điểm giống nhau rơi xuống. Trong tới cái sát tiến ngự thư phòng yên ý dị nhân tức khắc thành cá trong chậu, bị quần quật không ngừng mũi tên bắn thành con nhím. Mắt thấy không sai biệt lắm, Thác Dực ngẩng đầu. Sở Hữu cung tiến thủ dừng lại, cho hắn nhường ra một con đường. Thác Dực trên cao nhìn xuống trừng mắt bị đao kiếm giá ở cổ một cái yên ý dị nhân, lạnh lùng nói, nói, ai phái các ngươi tới? Yên y di nhân ánh mắt biến đổi. Mọi người phát hiện, lập tức đem thác dược cấp hộ ở sau người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, rớt một hơi yên y di nhân, một đám cắn hàm ở trong miệng độc túi, ngã xuống đất bỏ mình. Hoàng thượng, đều đã chết. Lý Sương kiểm tra rồi chúng yên y di nhân tử trạng, quỳ trên mặt đất bẩm báo nói. Thác dược sắc mặt tâm trầm. Mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn hướng hắn. Hắn tuy rằng một câu cũng không có nói. Nhưng quanh thân phát ra tức giận, lại là gọi người vô pháp bỏ qua. Đi thượng tướng quân phủ, chốc nã chuyển một phòng. "Là hoàng thượng." Lý Xương Lĩnh Mệnh mang theo người đi nhanh hướng lên trên tướng quân phủ mà đi. Đại nhân đi rồi, mười mấy yên y y nhân lại là trận xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Khác dục chấn động, đang muốn kêu gọi, lại phát hiện đầu góc một trận chôn váng, trước mắt một yên, hắn thẳng tóc sau này đảo đi. Khi nào? Hắn thế nhưng loại mê hương Chờ thác dược lại tỉnh lại thời điểm, chính mình thế nhưng ở một cái thực yên thực yên tầng hầm ngầm, lão thử chi chi chi chi tiếng vang không ngừng chuyển đến, nơi nơi đều là mốc mèo hư thối hương vị. Xôn sao? Một chậu lại toan lại xú thủy hướng tới trên mặt hắn bất hạ, chỉ tướng tài tỉnh lại thác dược lại cấp hân hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi là lúc, hắn nghe được một cái âm dương quái khí thanh âm. Liên như vậy bó hắn có phải hay không quá tiện nghi hắn điểm? Thanh âm này! Như thế nào nghe như thế nào như là phúc công công. Lý Sương từ lúc ngự thư phòng ra tới, các hậu cung đó là được đến tin tức. Phượng nghi cung, hoàng hậu chính nhìn hoàng thái tử viết chữ, nương nương. Dung ma ma đi đến trong điện, cung kính hành lễ nói. Hoàng hậu sờ sờ hoàng thái tử thác hải đầu, vẻ mặt từ ái nói, ngươi chưa viết, tổ mẫu đi một chút sẽ trở lại. Thác hải đứng lên, giống mô giống dạng đối hoàng hậu hành lễ, tổ mẫu vội chính mình là được. Tôn Nhi định hảo hảo luyện tập. Hoàng hậu cảm giác sâu sắc vui mừng, đi nhanh hướng tới ngoài điện đi đến, trở lại tầm cư nội. Nương nương, ngự thư phòng hôm nay cái tới thích khách. Dung ma ma vẻ mặt khẩn trương nói. Hoàng hậu nheo nheo mắt, thích khách. Lý Sương hiện tại đâu? Lý tướng quân mang theo người đi thượng tướng quân phủ. Này thích khách, là triển một phong. Hoàng hậu nói. Dung ma ma vẫn chưa trả lời. Ha ha, thì ra là thế. Nửa ngày sau, hoàng hậu đột nhiên nở nụ cười. Nương nương, ngài cười cái gì? À, khó trách vội vã triệu kiến Lý Sương, nguyên lai lại là muốn diệt trừ triền mục phong này đầu chưa trưởng thành lang. Triều Dương Điện, Minh diễm không gì sánh được nữ tử kéo kẹt kéo kẹt khẽ cười nói. Hoàng Quý Phi. Đem nhị hoàng tử cấp buồn cung kêu lên tới. Là, Hoàng Quý Phi. Sau một lát, một thân màu đỏ tía triều phục nam tử đi vào Triều Dương Điện. Nhi thần tham kiến mẫu phi. Hoàng quý phi vẫy lui mọi người, lôi kéo nhị hoàng tử rửa gần chính mình ngồi xuống. Hâm nhi, hôm nay ngự thư phòng phát sinh hết thảy, ngươi chính là nghe nói. Nhị hoàng tử cười gật đầu. Kia, ngươi có tính toán gì không? Mẫu phi, nhi tử tưởng rời đi kinh thành. Hoàng quý phi nhảy dựng lên, đề cao âm lượng, nói, ngươi phải rời khỏi kinh thành. Đúng vậy, mẫu phi, còn thỉnh mẫu phi giúp giúp nhi thần. Nhị hoàng tử vẻ mặt kiên định, hoàng quý phi quay mặt đi. Kia, hoàng thái tử bên kia đâu? Trong cung có mẫu phi ở, nhị thần yên tâm. Hảo hoàng quý phi trong lòng một trận kích động, nhìn về phía nhị hoàng tử, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Trong cung đầu, mẫu phi sẽ giúp ngươi. Nên dọn sạch chứng ngại, nên chuẩn bị nhân vật, mẫu phi một cái đều sẽ không rơi xuống. Phần 36, chương 86, đối vương giả thần phục, đa tạ mẫu phi. Nhị hoàng tử đối với hoàng quý phi thật sâu chắp tay thi lễ, mẫu phi, nhị thần cáo lui trước. Quan quý phi có chút đầu thương nhìn hắn. Mới đến mẫu phi nơi này, người muốn đi sao? Nhị hoàng tử thần sắc đạm nhiên, mẫu phi, chúng ta có rất nhiều tương lai. Hoàng quý phi cười, cũng là, tương lai ở Trung Nhật tử còn trường, mẫu phi chờ kia một ngày. Nhị hoàng tử thực mau từ chiêu dương điện rời đi, không bao lâu. Hoàng quý phi đó là làm tâm phúc đem trung tâm nhưng dùng người kêu lại đây. Vĩnh cùng cung. Tinh tế tú yêu. Đoan phi cùng Nguyễn tần Bình lui tả hữu, hai người lén lút ở trong điện đầu nói chuyện. Hành thứ thất bại. Đoan phi vẻ mặt lo sợ không yên, nàng sợ nhất đó là thác dực sẽ tra ra này trong đó có nàng người. So sánh với đoan phi lo sợ không yên vô thố, Nguyễn tần Nhưng thật ra muốn càng hiện chấn định một ít, mở miệng nói, đoan phi tỷ tỷ. Lý Sương hiện tại đi về nơi đâu? Đoàn phi lắp đầu, phân phó người ra cửa hỏi thăm. Một lát sau, hỏi thăm tin tức người trở về Vĩnh cung Cung. Là hướng lên trên tướng quân phủ đi, Đoan phi tỉ tỉ, ngươi thật cũng không cần lo lắng, Hoàng thượng sợ là đem lần này ám sát, tính ở thượng tướng quân trên đầu. Tuyển tần sau khi nghe xong, trầm giọng nói, đoàn phi giữa mày mừng thầm, chật lại nhíu mày, này vẫn nhất, Hoàng thượng tra được chúng ta trên đầu tới. Những người đó, Đoan Phi tỷ tỷ chính là xử lý sạch sẽ. Ý của ngươi là, Huyền Tần thật sâu mà nhìn nàng, Đoan Phi tỷ tỷ chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đoan Phi thần sắc không rõ, lần này phái ra đi đục nước béo có ám sát thác giữa người, mười trung có chín đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Hiện giờ hành thứ thất bại, xử lý rốt này đó thật vất vả bồi dưỡng lên tâm phúc, thực sự là gọi người cắt thịt đau đớn không thôi. Đoan Phi tỷ tỷ. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này luận A. Tuyển Tân một lời, giống như cảnh tỉnh, tiêu đoan phi tỉnh táo lại. Ngươi nói rất đúng mới vừa rồi còn do dự đôi mắt trở nên âm ngoan vô cùng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Đoan phi tỉ tỉ, ta đi trước, này trận, tỉ tỉ không cần hành động, để tránh gọi người bắt được nhược điểm. Đoan phi gật đầu, vẻ mặt cảm kích giữ chặt tay nàng, Tuyển Tân mội mội, may mắn có ngươi ở. Tuyển Tân nhu nhu cười lại khôi phục phía trước nhã nhận lịch sự ôn dường như mới vừa nói ra chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật người không phải nàng giống nhau đoan phi tỷ tỷ người ta là hảo tỷ muội nếu là không có tỷ tỷ dịu dắt lại như thế nào có thể có ta hôm nay phong cảnh tỷ tỷ đại ân muội muội quả quyết không dám quên có thể vì tỷ tỷ làm điểm nhi cái gì muội muội rất là vui vẻ Tuyển tân hành lễ đoan phi lôi kéo nàng đem nàng đưa đến ngoài cửa lúc này mới vào phòng lưu tại ngoài điện một chúng cung nhân đi theo huyền tần phía sau hướng đỡ lan điện đi đến đỡ lan điện là ly thác dược sở trụ ngự thư phòng nhất xa xôi một cái cung điện lại là hoàn cảnh thanh lưu trong điện trồng đầy hoa lan huyền tần mới đi đến đỡ lan cửa đại điện đỡ lan trong điện lớn lớn bé bé cung nữ thái giám đó là quỷ gối cửa chờ gặp qua huyền tần nương nương huyền tần cười cười đều đứng lên đi không cần đa lễ nương nương Ngài mệt đi, mau vào trong điện nghỉ tạm. Một cái ăn mặc hồng nhạt cung trang nha đầu đứng lên, vài bước đi đến huyển tần bên người, nâng nàng cánh tay. Còn lại cung nữ thần sắc chưa biến, đây là đỡ lan trong điện nhất đến huyển tần nương nương sùng ái cung nữ, bạc lam. Trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Chủ tớ hai cái đi vào trong điện, xuyên qua một đạo rộng mở bình phong, hướng trong gian đi đến. Người lưu tại đỡ lan điện có vô phát hiện. Huyển tần cực tiểu thanh nói, Âm lượng chỉ có phòng trong Bạc Lam có thể nghe thấy. Bạc Lam ngợt đầu, ta làm Lưu Châu đi phòng bếp lấy đồ vật, nàng đi hồi lâu, trở về thời điểm, làn váy dính hải đường xuân. Huyền tần thần sắc tối xâm lại, Lưu Châu quả thật là hoàng quý phi người. Còn có, tím nhi trộm đi phượng nghi cùng, mai nhi đi đoàn phi vĩnh cùng cùng. Huyền tần thần sắc không rõ. Bạc Lam nhỏ giọng hỏi, nương nương, ngươi tính toán xử lý như thế nào các nàng ba cái? Cái gì đều không làm. Bạch Lam, ngươi coi như không biết các nàng chi tiết giống nhau đợi. Nương nương. Bạc Lam vẻ mặt nghi hoặc. Các nàng nếu là hoàng hậu, hoàng quý phi còn có đoan phi đặt ở ta nơi này nhãn tuyến. Nếu là các nàng đi rồi, hoàng hậu đám người còn sẽ đưa người khác lại đây. Lại hoặc là nói, này đỡ lan trong điện còn sẽ có người khác cấp hoàng hậu đám người truyền lại tin tức. Như thế, ta cần gì phải rút dây động rừng. Bạc Lam gật đầu. Nương nương, nô tỳ minh bạch, sau này, nô tỳ sẽ hảo hảo mà nhìn chầm chầm các nàng ba người, thả không gọi các nàng ba người phát giác. Hảo nha đầu, có ngươi ở, ta này trong lòng liền kiên định nhiều. Tuyển tần nhìn Bạch lam, cười thoải mái. Bạc lam cũng đi theo nàng thoát miệng, không tiếng động cười rộ lên. Một lát sau, tuyển tần trên mặt tươi cười giảm đạm. Nương nương, ngày hôm nay đi đoàn phi nơi đó, chính là bị nàng lòng nghi ngờ. Bạc Lam quan tâm hỏi. Tuyển Tân lắc đầu, này thật không có. kia, nương nương là lo lắng cái gì? Hậu cung đã lạ như đi trên băng mỏng, tiền triều càng là hung hiểm vạn vật, Ta thật sợ chính mình một cái vô ý, chẳng những chính mình chết không có chỗ chôn, còn sẽ liên lụy cửu hoàng tử cùng hiếu hiền. Bạc Lam nắm lấy tay nàng, nương nương, sẽ không. Chỉ hy vọng như thế đi. Tuyển Tân sâu kín thở dài, cùng đoan phi giao hảo không khác là bảo hổ lộ ra. Nhưng mà, suốt thân thấp hèn nàng, không có cường đại mẫu tộc làm hậu thuẫn, nàng một cái nho nhỏ phi tử, được đến hoàng đế nửa phần sủng ái, đã là hậu cung cái đích cho mọi người chỉ trích, càng đừng nói là cho chính mình nhi tử tranh thượng một tranh. Chứ bỏ cùng nàng người kết giao, nàng lại vô mặt khác biện pháp. Cũng may đoan phi người này kêu căng ương ngạnh, tự cho là đúng, đầu óc cũng không thông minh, giờ phút này cùng nàng ở chung. Thật cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Nhưng mà, không có chính mình thế lực duy trì, dựa vào nàng người, trung quy không phải kế lâu dài. Lén lút đi hỏi cửu hoàng tử, hắn chính là liên hệ thượng nhưng dùng đại thần. Bạc Lam gật đầu, lén lút ra đỡ lan điện. Sinh trưởng ở hoa lan tùng chung một viên cây keo dưới tàng cây, một cái cung nữ lén lút nhìn chăm chú vào bạc Lam hành tung, hướng một cái bí ẩn đường mòn đi đến, bảy vòng tám vòng cuối cùng ngừng ở một chỗ hào hạt lưu động sống tuyền bên vừa thấy sư phụ lầm cả đời cốc cốc cốc không chớp mắt cung nữ đối với vách đá nhẹ nhàng mà gõ tam hạ giây lát vách đá bên kia đi ra một cái đồng dạng không chút nào thu hút cung nữ đỡ lan điện bạc lam đi tìm cựu hoàng tử ân tiếp tục nhìn chăm chăm tiểu tâm hành sự cung nữ gật đầu bên đường phản hồi chờ nàng đi rồi một cái khác cung nữ cũng lén lút rời đi một nén nhang sau xuất hiện vượng nghi cùng thiên điện nội không thể tưởng được luôn luôn dịu dàng nhu nhược uyển tần thế nhưng lại như thế không đơn giản dung ma ma cảm khái hoàng hậu mí mắt chưa động hư lệnh nói trong cung nữ nhân nếu là thật sự giống nhìn qua đơn giản như vậy như thế nào có thể sống đến bây giờ đã từng hồn nhiên tốt đẹp sớm đã theo trong cung tranh đấu gây gắt biến mất hầu như không còn ngay cả nàng cũng là như thế nay xong trắng nón dường như đám mây giống nhau tay nhiễm nhìn không thấy huyết hồng một hồi vô hình khói thuốc súng theo tháp dược bị ám sát một chuyện dần dần mà kéo ra màn che mặc kệ hoàng cung là như thế nào tranh đấu gay gắt giờ phút này tô phủ lại là nhất phái tường hòa bất quá tường hòa trung có một người lại là dị loại hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn ai nhị chỉ và ở chi đầu xoay quanh truy phong cùng với từ nó dẫn dắt chúng điểu Nhỏ giọng ngửa mặt lên trời rít gào nói. Hắn không dám lớn tiếng, rất sợ một cái âm lượng đại, đó là sẽ rước lấy tô cầm. A nhị hung hăng mà trừng mắt lấy mông đối với chính mình Truy Phong, trong lòng khí không được. Mất công hắn còn tưởng rằng Truy Phong xoay tính, cùng hắn là thiết anh em, hoàn nạn thấy chân tình. A Phi! Này hôn tiểu tử rõ ràng là lấy hắn chơi về vui. Nhìn một cái, nhìn một cái, này mãn viện tử cướp chim, còn như thế nào làm hắn ngủ? Hợp với ba ngày, ba ngày A, trong viện cất chim thành, chúng nó lại kéo, kéo chính mình lại thanh. Nhưng mà, hắn chỉ có một người, hai tay. Truy phong lại là một đám điểu, vô số chỉ điểu nông. Tục ngư nói, song quyền khó địch bốn tay, huống chi là song quyền chống cự số điểu. Nhưng là, này còn không phải kêu ai nhị nhất nôn. Sở sở, hôm nay bắt đầu luyện bao cát, hôm qua cái ngươi luyện mười hạ, ta hôm nay muốn luyện hai mươi hạ xa xa mà truyền đến thanh thanh nói truyền thanh a nhị sắc mặt soát một trận trắng bệnh tới tới kia hai cái ác ma tới quyến sủng tiểu thê a nhị cất bước đó là muốn chạy này hai cái ác ma địa phương nào không chọn cố tình muốn ở cái này bị truy phong chờ chúng điểu kéo đầy cất chim trong viện đem hắn đương bao cát ấu tô cầm nói làm hắn đương bao cát cấp thanh thanh cùng sở sở luyện công dùng bao cát a nhị tuy rằng chuẩn lại không có xuẩn đến thật sự ngoan ngoãn cho người ta đường bào cắt tấu phân thượng. Chủ thượng ý tứ là, làm hắn vô luận như thế nào đều phải lưu tại tô phủ, bảo hộ tô tướng, nhưng chưa nói làm hắn bị đánh. huống chi, nếu là hắn ăn tấu, chủ thượng cùng á đại biết sau, nhất định sẽ cười nhạo. Đến lúc đó, mặt mũi ném, áo trong cũng không có, a nhị mới muốn khóc chết lý. Mũi chân ở nhánh cây cùng mái ngói thượng lên xuống, a nhị cười đắc ý, tùy tưởng. Trước mắt lại là xuất hiện một đạo đen nghìn nghịt điệu tường. Lấy truy phong vì trung tâm, một thước cao điểu tường chặn A nhị đường đi. Chích chích tức. Chúng điểu theo truy phong cao rộng hí vang. Tới A tới A, tới đánh ta A, động thủ A, giống giống giống. A nhị nghẹn khuất xoay người, thay đổi lộ tuyến. Nếu là không có tô cầm câu nói kia, hắn là thật sự sẽ đem này đàn điểu cấp lột sạch mau, nướng ăn. Chích chích tức. Ha ha, túng hóa. Vô dụng, Đáng giận nhân loại, các người lấy cung tiện bắn chết chúng ta tộc nhân cùng đồng bào, chúng ta phải vì các huynh đệ báo thủ. Chích chích tức. Các huynh đệ, hướng A, mùa hắn, hồ hắn vẻ mặt phân ơn. Tránh ra tránh ra, hỗn đàn. Liên tiếp điểu mong hướng tới A nhị mặt bay qua tới, đem A đến hảo không chật vật. Ở truy phong dẫn rất hạ, này đàn nguyên bản chỉ số thông minh không cao điểu một đám trở nên vô sỉ lại lưu manh chuyên môn đối với trên người hắn yếu ớt nhất địa phương xuống tay. Mặt, tiểu đệ đệ, không một may mắn thoát khỏi. Mất công hắn thân pháp linh hoạt, nếu là thay đổi người khác, không phải hủy dung, chính là đoạn tử tuyệt tôn. Truy phong chờ điểu một phen hành động, đối thanh thanh cùng sở sở cực kỳ có lợi, hai người mới đi đến trong viện, đó là không cần tốn nhiều sức đem ai nhị bắt được vừa vạn. Đáng thương ai nhị bị điểu khi dễ, hiện tại lại đến phiên bị thanh thanh cùng sở sở này hai huynh đệ đạp hư. Thanh thanh một cái tạ câu quyền, A nhị lại lóe, cực nhanh, sở sở hữu câu quyền ra tay, A nhị thân mình đi xuống một ngồi xuống, Lệch cạnh, trên đầu nóng lên, thân mình phát lạnh, không cần sợ, A nhị cũng biết đó là cái gì. Mấy ngày nay, hắn chính là mỗi thời mỗi khắc đều tiếp thu truy phong ái lễ rửa tội, truy phong, làm tốt lắm. Sở Sở hướng tới thiên hạ xoay quanh mồm béo ương dơ ngón tay cái lên xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Nguyên bản bởi vì hắn là triển mục phong sùng vật mà các loại thoạt nhìn không vừa mắt, ở trải qua phân rõ giới hạn cùng chung kẻ địch lúc sau, băng tuyết tan dã Được khích lệ, truy phong tâm tình rất tốt, hô hô hô một trận lao xuống, người chỉ huy các huynh đệ một đám thượng. Muôn vàng điểu phân từ trên trời giáng xuống, ai nhị một bên chật vật né tránh, một bên còn muốn tiếp đón thanh thanh cùng sở sở ám chiêu. Người, điểu, các có kết cấu, cũng từng người thay đổi. A nhị vẻ mặt bi phẫn, cùng lúc đó, hán thân hình, bộ pháp, động tác, so với trước kia càng là tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Thanh thanh cùng sở sở trước kia hơi hiện trói buộc công phu, hiện giờ càng có thể chuẩn xác lưu hiệu ra chiêu, nhanh nhất đạt tới hiệu quả. Truy phong chờ điểu, tỷ lệ ghi bản cũng từ trước kia 10%, đề cao tới rồi hiện tại 50%, lại còn có có ẩn ẩn bay lên xu thế. Tô cầm đứng ở chính mình sân đại cây hoài thượng lén lút nhìn chăm chú vào này hết thảy, khỏe môi vừa lòng câu lên. Từ trên cây nhảy xuống, nàng đi nhanh hướng rảnh mạch đám người nơi sân đi đến, ngừng ở sân nhập khẩu. Phát hiện chủ nhân thân ảnh, Truy Phong kêu to một tiếng, đó là ngượng ngủng thoáng tiến tô cầm trong lòng ngực, các loại cỏ á cỏ á cỏ. Tô cầm vẻ mặt hát tuyến, để ra nó sau cổ, trui đi không. Trong viện chật vật né tránh a nhị cuồng tiếu không ngừng, ha ha ha ha ha. Truy Phong giận chừng. Quay đầu lại đáng thương nhìn tô cầm, chít chít chít chít Ta mới không có ý phần, là làm các huynh đệ làm, ta không có. Truy phong nhìn về phía bởi vì tô cầm đã đến mà dừng lại động tác các huynh đệ, chít chít tức. Các huynh đệ, cho ta bẻ hắn. Thanh ngăn, sở hữu chim chóc đều hướng tới a nhị tập trung bay đi. Chúng nó phân công minh xác phối hợp có độ, một cái đi rồi một cái tiếp theo thượng, chút nào không cho người thở dốc khe hở. Không có dự đoán được đàn điểu thế nhưng còn có như vậy chiến thuật, ai nhị trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được hữu hiệu đột phá khẩu, một giây đó là bị chúng điểu cấp bao trùm trụ, chủ, thành một cái danh xứng với thực phân người. Thanh thanh cùng sở sở nắm cái mũi, đi trở về tô cầm bên người, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bao cát, đồng thời lòng còn sợ hãi nhìn về phía truy phong. Không thể tưởng được, nay chỉ béo điểu thế nhưng còn ẩn giấu như vậy một tay, nếu không phải đại nhân tới. Nói vậy bọn họ cũng là nhìn không tới. Hiện giờ là cùng chung kẻ địch, chờ địch nhân đi rồi. Sau này chính là không thể đắc tội này chỉ béo điều. Cần thiết không thể. Thanh thanh cùng sở sở lẫn nhau trao đổi một cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt. So sánh với ai nhị phẫn nộ, thanh thanh cùng sở sở cố kỵ, tô cầm nhìn Truy Phong, lại là kích động lại hưng phấn. Truy Phong, ngươi chừng nào thì học xong bài trận. Bị chủ nhân lửa nóng tầm mắt nhìn thẳng. Truy phong quả thực muốn hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Chích chích tức. Là binh pháp tôn tử làn khuynh thiên hạ. Tô cầm ôm lấy nó, nó biết truy phong thông minh, biết chữ, hiểu tiếng người, chính là nàng không nghĩ tới, truy phong thế nhưng thông tuệ tới rồi như thế nông nỗi. Binh pháp tôn tử, nó chỉ là đi theo chính mình bên người, nhìn chính mình xem kia quyển sách, thế nhưng sẽ đem thư thượng linh hoạt vận dụng, Này thực sự là không nhỏ thu hoạch. Tạm thời đem trong lòng hương phấn cùng kích động áp xuống, tô cầm nhìn về phía trong viện á nhị. Chúng điểu còn chưa đình chỉ, hiển nhiên chúng nó rất là trung thành, không có truy phong mệnh lệnh, dễ dàng là sẽ không thu tay lại. Truy phong, có thể. Tô cầm nhìn về phía truy phong. Truy phong gật đầu, hướng tới chúng điểu cao minh, chít chít chít chít. Vương giả giống nhau điểu tiếng tê, tiêu chúng điểu thần phục, một đám lui ở ngọn cây. Xung kính mà kính sợ nhìn đứng ở tô cầm lòng bàn tay truy phong. Phát lạ tạ. Xa xa mà, chuyển đến chân cánh thanh. Kỳ quái một màn, tiêu tô cầm đám người mở to hai mắt. Cùng với truy phong không ngừng cao minh thanh, từ xa xôi chân trời, bay tới các hình các màu chim chóc, đen nghìn nghịt một mảnh, như mây đen che đậy, gọi người xem thế là đủ rồi. Trong viện chúng điểu một trận hưng phấn. Chúng nó cầm điểu giới. Chưa bao giờ có như vậy vĩ đại mà thông tuệ vương giả. Đây là chúng điểu hướng vương giả thân phục. Tô cầm nhìn một màn này, trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Truy phong, cũng trưởng thành. Ở người chỉ huy chúng điểu cùng ai nhị đấu chi đấu dung thời gian, kích phát rồi nó vô hạn tiềm năng, xuất lĩnh chúng điểu đâu vào đấy công kích ai nhị giờ khác này, đó là tiềm năng lớn nhất hóa một khác. Giờ khác này, dẫn tới chúng điểu thân phục. Chích chích tức. Rỗng mở phủ thừa tướng hậu viện, bởi vì chúng điểu đã đến, có vẻ dị thường nhỏ hẹp chen trúc. Truy phong rời đi tô cầm ốm ấp, bay lên trời, xoay quanh mấy chục vòng. Chúng điểu cũng đi theo nó lượn vòng, lại là so nó muốn thấp thượng rất nhiều, liền dường như tối cao không, chỉ là thuộc về vương giả lĩnh vực, mà chúng nó, là vì vương giả khí độ mà thuyết phục thần phục giả. Chích chích tức. Truy phong dừng lại, dừng ở nóc nhà. Chúng điểu cũng dừng lại dừng ở chi đầu, truy phong thân tín, từ chim bói cá dẫn theo, duỗi khai cánh, túi đầu, đối vương giả tỏ vẻ tôn kính, Mặt khác chim chóc thấy thế, sôi nổi nói theo, chích chích tức, truy phong lại là một trận chứng minh. Ngay sau đó, sở hữu chim chóc, bao gồm chim bói cá chờ thân tín ở bên trong, đều chụp đằng cánh bay về phía không trung, biến mất không thấy yêu nước mắt huynh thành. Trong không khí tràn đầy chim chóc chân cánh bay về phía trung. Không cẩn thận rớt xuống các loại lông chim, trong đó có chút càng là đương thời thập phần chi hiếm lạ quý giá, thiên kim khó cầu lông chim. Truy phong một lần nữa trở lại tô cầm bên người, đầu rán nàng lực, các loại cọ á cọ á cọ. Bán manh lăn lộn cầu vớt ve chạm, nhất chiêu dập nát mọi người đối nó là điều chi vương giả cảm giác quen thuộc. Nị mạ, này trên lệnh cũng quá lớn quá lớn, liền toàn bộ ngân hà chiều dài cũng vô pháp so sánh với. Thanh thanh cùng sở sở vẻ mặt hất tuyến mới vừa rồi từ truy phong trên người nhìn đến vương giả chi khí tuyệt đối là chính mình đôi mắt chịu gân a nhị ngươi có thể đi trở về ngần ngơ trung a nhị một trận khẩn trương lời này vừa ra thanh thanh cùng sở sở đều trở nên hưng phấn lên nhưng thật ra ở tô cầm trong lòng ngực các loại bán manh cầu ô yếm truy phong cứng đờ một chút quay đầu nhìn về phía phân hóa a nhị các loại không tha tô tướng ngươi ngươi muốn đuổi ta đi ta không phạm sai lầm a Hán khẩn trương nói, tô cầm nhẹ giọng cười nói, ta nơi này, một có truy phong, nhị có thanh thanh cùng sở sở, tam nàng chỉ chỉ chính mình, ngươi cùng ngươi chủ tử cứ yên tâm đi, này thiên hạ, còn không người có thể bị thương ta. Như thế, ai nhị cảm thấy, tô cầm lời này thật là có lễ. Truy phong năng lực, hán mới vừa rồi là kiến thức. Đến nỗi thanh thanh cùng sở sở, đã nhiều ngày tới so chiêu, lẫn nhau chi tiết, đều có điều thể hội. Ma Tô Cầm, nàng lúc trước lâm vào ma trướng là lúc khí thế, trừ bỏ chủ thượng có thể ngăn cản ở ngoài, sợ là không người. Hồi ngươi chủ tử bên người đi. Là, Tô Tướng, ai nhị đứng dậy đó là phải đi. Từ từ, Tô Cầm gọi lại hắn. Ai nhị thân mình một đốn, kỳ quái nhìn về phía Tô Cầm, chẳng lẽ là chơi hắn. Không trách hắn như vậy tưởng, thật sự là này trận chịu đựng đều là bị chơi đãi ngộ chẳng trách hắn như chim sợ cảnh cong, trông gà hóa quốc. Trên người của ngươi, vẫn là rửa sạch một chút cho thỏa đáng. Ai nhị túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, hảo sú, thiếu chút nữa liền quên mất. Đa tạ tô tướng, thanh thanh, sở sở, phân phó mọi người múc nước lại đây, hướng trên người hắn trực tiếp rót Ném xuống những lời này, tô cầm ôm truy phong rời đi. Khá xa tiếng bước chân, phong đưa tới nàng hương phấn mà kích động lời nói nhỏ nhẹ. Truy Phong, ngươi thật lợi hại, đúng rồi, trừ bỏ loài chim bay, ngươi có thể hay không chỉ huy gà vịt ngỗng, vượt giới được chưa, tỉ như nói cậu. Mọi người một đầu hắc tuyến. Đại nhân, Truy Phong chỉ là một con ưng. Thống lĩnh điểu giới, vốn chính là nó thiên mệnh, tuy rằng hiếm lạ, đảo cũng là tỉnh lý bên trong. Này nếu là liền gà vịt ngỗng cẩu đều có thể chỉ huy, cũng quá nghịch thiên đi. Điệu lao, thật dài đường đi cối. Là dùng huyền thiết đúc nhà giam, chuyên dụng tới giam giữ thân phận, địa vị, võ công đều là nhất lưu nguy hiểm phần tử. Triền Mục Phong bị đưa tới nơi này. Các ngươi cẩn thận nhìn, nếu là người chạy, hoàng thượng nơi đó, các ngươi biết nên như thế nào công đạo. Lý Sương đối phía sau đứng lao hạng nhất người phân phó nói. Lao đầu vâng vâng dạ dạ, túi đầu không lưng, đa tạ lý đại nhân nhắc nhở, tiểu nhân nhất định sẽ nhớ kỹ. ân Lý Sương gật đầu. Mang theo người mê ngông quần cuộn rời đi, lao đầu cung cung kính kính đem hắn đưa ra đi, không dám có nửa phần chậm trễ. Chi chi chi chi, thiên lao, lao thử ôm không biết lạn nhiều ít năm gạo, vui sướng sướng ca nhi. Triền một phong nhíu nhíu mày, vô ngữ nhìn phía trước phô liền một ít cỏ khô, cùng với cỏ khô thượng không coi ai ra gì, tiêu ngạo vô cùng béo lao thử. Chi chi chi chi, nhận thấy được bị người nhìn chăm chú, béo lao thử nâng lên mặt, nhe răng thét trói thai. Triền Mục Phong dương tay, ba một tiếng, béo lao thử cả người vô lực ngã xuống. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Triền Mục Phong một chân đá văng ra hôn mê quá khứ béo lao thử, tìm một cái sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, nhà tù cửa xuất hiện một bóng người. Chủ thượng, bóng người quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói. Triền Mục Phong mở to mắt, sắc mặt không vui, sao ngươi lại tới đây nơi này? Ai nhị trong lòng một trận ủy khuất? Chủ thượng này vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, thật sự là kêu hắn hảo tâm tắc. Chủ thượng, là Tô Tướng kêu ta lại đây. Triền Mục Phong cười như không cười nhìn hắn, lạnh lùng chào phung nói, ta nhưng thật ra không biết, chỉ là mấy ngày quan cảnh, ngươi nhưng thật ra thay đổi chủ tử. Chủ thượng, A nhị thất ngữ? Chủ thượng, kỳ thật là Tô Tướng không cần phải ta, mới đưa ta đuổi đi ra ngoài. A nhị y sâu nói, cũng không tin nói như vậy. Chủ thượng còn sẽ âm dương quái khí đối với hắn, phảng phất hắn làm cái gì đều là sai giống nhau. Thật là hảo không đạo lý. Theo một cái tùy hứng chủ tử, hắn cũng rất khó làm a. Nha Tu Nội chợt nhấc lên một trận gió lạnh, triển mục phong đó là kia gió lạnh trung tâm. Này kết quả, thật đúng là. tiêu hắn mới vừa rồi buồn bực trở thành hư không. Trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Ngươi nếu như thế vô dụng, lưu tại ta bên người cũng là chói buộc. Ngươi này liền hồi dừng ra đi. A nhị thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi quả nhiên là không thể có ý xấu, không thể nói nói bậy, làm chuyện xấu, sẽ gặp báo ứng. Chủ thượng, mới vừa rồi nói đều là A nhị bịa chuyện. A nhị đáng thương hề hề nói. Triền Mục Phong vẻ mặt âm trầm mắt lệ hắn. A nhị căng ra đầu, nói tiếp, Chủ thượng, A nhị ở tô phủ đã nhiều ngày, tô tướng không có lúc nào là không ở nhắc mãi Chủ thượng. Lời này thật sự. Biến trọng thở rốc chung, chuyên đến triển mục phong nội và nói. Ai nhị thật mạnh gật đầu, thật, so vàng thật đúng là. Chẳng qua, này nhắc mãi nội dung sao. Triển mục phong như thế nào tặng cái ngu xuẩn lại đây, đương nàng nơi này là thu dụng sở, mới bị khai trừ rồi, sau này cũng không có đồng lộc Này trong phủ đầu ăn dùng xuyên đều phải bạc, thêm một cái người nhiều một chương miệng, triển mục phong tịnh biết cho nàng thêm phiền toái Khu, khu. Này đó liền lạc đến chính mình trong bụng, đừng làm chủ thượng biết hảo. A, thiên lao chuyển ra nam tử dễ nghe tiếng cười. Thừa dịp triển một phong cao hứng, ai nhị nói tiếp, chủ thượng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp sao? Chờ xem kịch vui đó là... Xem kịch vui. Ai nhị không hiểu ra sao? Bất quá thức mau, hắn liền biết triển một phong lời này là có ý tứ gì? Lý xương từ thiên lao ra tới. Một khác không ngừng đó là vào cung, cấp thác dược phục mệnh. Ngự thư phòng ngoài cửa, Phúc Công Công đứng ở nơi đó. Phúc Công Công, Hoàng thượng chính là ở ngự thư phòng. Phúc Công Công cười gật đầu, là đâu, Hoàng thượng đã chờ lý tướng quân đã lâu. Chờ lâu ngày. Làm Hoàng thượng đám người, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm phiền Phúc Công Công báo cho, Hoàng thượng chờ mặt tướng đã bao lâu. Lý Sương bất an dò hỏi. Phúc Công Công lắc lắc trong khuỷu tay phát trần. Nhìn chính mình móng tay, cười nói, cũng không bao lâu, ước chừng chính là một chén trà nhỏ công phu đi. Một chén trà nhỏ công phu. Lý Sương lại không dám nhiều ngốc, đối Phúc Công Công nói, làm phiền Phúc Công Công thông truyền một tiếng. Ngự lâm quân Lý Sương đến. Phúc Công Công cao giọng tuân lệnh. Nhắm chặt giày nặng cửa điện kéo kẹt một tiếng bị mở ra, bị che ở ngoài cửa kim sắc ánh mặt trời, theo dần dần mở ra cái cửa, bò lên trên ngự thư phòng cao cao ngay cửa tùy ý dừng ở trong ngự thư phòng mỗi một góc. Lý Sương cúi đầu cung thân mình đi vào trong điện, quỳ trên mặt đất, hành dập đầu lễ, vi thần Lý Sương, khấu kiến hoàng thượng. Tinh tế tú yêu. Bình thân. Nghe không ra hỉ nộ tiếng nói từ đỉnh đầu chuyển đến. Lý Sương chậm rãi đứng lên, nâng lên mặt lén lút nhìn mắt thấp dự, lại thấy hắn mặt vô cho thấy, trong lòng càng là bất an. Triển mục phong chính là bị ngươi bắt tới rồi thiên lao. Đúng vậy. Hôn trưởng tiếng giống giận, đông nhiên liền từ đỉnh đầu thượng truyền đến, dọa Lý Sương ngẩng dựng hắn theo bản năng ngẩng đầu, biện giải nói, Hoàng thượng, nay không phải ngài ý tứ. Chấm ý tứ, chấm khi nào hạ thánh chỉ, là người đem triển một phong cấp giam giữ. Này, Lý Sương thất ngữ, hắn thật là lấy không ra thân mình, bởi vì thác dược chính là miệng đối hắn nói một chút. Chẳng lẽ bởi vì là miệng nói, Hoàng thượng hiện tại muốn đổi ý. Sao lại có thể như vậy? Lật lọng, này cũng không phải là đạo làm vua. Lý Sương có chút tức giận. Người thật to gan, cũng dám trảo triển một phong nhập thiên lao. Người tới, đem Lý Sương cho chấm bắt lấy. Ra lệnh một tiếng, trong ngự thư phòng đó là thoán tiến mấy cái ngự lâm quân, tải hưu xếp hàng, đem Lý Sương cấp đẻ lại. Lý Sương ngốc ở. Hắn nhìn về phía trên đài cao thác dự, nhìn hắn mặt vô biểu tình mặt, đột nhiên lại có chút minh bạch. Có lẽ, Hoàng thượng là có khác tính toán. Này tính toán là cái gì, hoàng thượng trước đó không cùng hắn thương lượng, nhất định là thập phần thận trọng việc. Lý Sương cúi đầu, ngoan ngoãn làm ngự lâm quân kéo đi. Trong ngự thư phòng biến cố, thực mau truyền tới các cung. Phượng nghi cung. Nương nương, hoàng thượng nghiêm trị Lý Sương, đem thượng tướng quân tử thiên lao phóng thích ra tới. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Lao nô thật là càng xem càng xem không rõ. hư hoàng hậu cười lạnh, nhìn không ra tới sao. Thân ở trong cục phản chịu này loạn. Nương nương ý tứ là hãy cho xem, cái này hậu cung, còn có lòng mang dị động hoàng tử, hoàng thượng cũng nên rửa sạch. A, Dung ma ma che lại miệng mình. Hoàng hậu nhìn về phía nàng, đạm mạc đến cực điểm đôi mắt, toàn là trào phúng chi sắc, không dám tin tưởng đi. Mới đầu, ta cũng không tin. Hồ độc còn không thực tử, làm phu thân, nơi đó sẽ giết hại chính mình nhị tử. Chính là Ở Thiên Nhi chết đi kia một khắc, ta liền biết, cái gì hổ độc không thực tử, đều là giả, giả, phanh, bang. Trên bàn cái ly tất cả đều bị quét rừng ở mà, bùm bùm, vỡ thành vô số phiến rụ hoan, lầm chọc ăn chơi chắc táng quân Mỹ. Nương nương. Dung ma ma vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, ý của ngươi là, thái tử chết, thái tử chết. Thiên Nhi cũng không phải sợ tội tự sát, Thiên Nhi, là bị người bức tử a. Người kia, chính là phụ thân hắn. Vì cái gì? Thái tử điện hạ cũng không giết cha đoạt vị chi tâm, hoàng thượng vì sao, vì sao? Thiên nhi không có, chính là hắn đám kia mưu thần, lại là không cam lòng ngủ đông nửa đời người. Thiên nhi bị người mê hoặc, sự tình bại lộ là lúc, đã biết được lạc đường biết quay lại, sau này ở đồng cung nội chết già cả đời. Nhưng mà, người kêu lại vẫn là không chịu vương tha hắn. Nương nương, ngài phải bảo trọng thân mình a. Nhìn vẻ mặt đau thương hoàng hậu, dung ma ma thương tâm nói. Hoàng hậu lắp đầu, ta sẽ không ngã xuống, ta sẽ hảo hảo tồn tại, thế thiên nhi, thế hoàng thái tử hảo hảo tồn tại. Dung ma ma, phân phó đi xuống, phượng nghi cung nội mọi người, này trận đều phải an phận thủ thường, nếu là bị bổn cung phát hiện bất luận kẻ nào có gây rối chi tâm, giống nhau đánh chết. Diệt tộc. Dung ma ma trong lòng nhảy nhảy, hoàng hậu cũng thay đổi, trở nên so trước kia lạnh hơn. Càng ngạnh, ác hơn, là, nương nương. Dung ma ma triệu tập Phượng Nghi cung nội sở hữu cung nhân, đem hoàng hậu nói làm trầm trọng thêm thuật lại một lần. Phượng Nghi cung nội một mảnh tĩnh mịch, các cung nhân thần sắc lo sợ không yên, kinh sợ bất an. Tương so với Phượng Nghi cung tĩnh mịch, chiêu dương điện giờ phút này còn lại là báo táp tiến đến trước bực bội cùng nặng nề. Hoàng quý phi đồ đầy đỏ tươi đan khâu móng tay, qua lại quát lộng một con đỏ tươi thủy nộn quả táo. Quả táo trên người che kín đan sen màu xám hoang ân. Bỗng nhiên, hoàng quý phi bắt lấy quả táo, dùng sức hướng trên mặt đất một ném. Quả táo lăn mấy lăn, run bẩn bật ngừng ở chân bàn bên cạnh. Nương nương. Các cung nữ quỳ trên mặt đất, một đám đại khí cũng không dám xuyến một chút. Triền mục phong thế nhưng lại bị thả ra. Có như vậy một cái nguy hiểm phần tử ở, đối hầm nhi sớm hay muộn là một cái uy hiếp. Nhị hoàng tử đã từng nói cho nàng. Hắn mượn sức quá vị này, bộc lộ tài năng chiến thần chi tử, ai ngờ hắn thế nhưng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cự tuyệt hắn. Thế bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đi gặp hoàng thượng. Màu hoa hồng bách hoa vân cẩm phủ thêm thần, ung dung hoa quý bùi tóc nghiêng cắm tam chi kim bộ diêu. hoàng quý phi bị người nâng thượng ngự liễn, tứ bình bát ổn nâng hướng ngự thư phòng đi đến. Mới 15 phút, đó là tới rồi. Phúc công công thấy nàng lại đây, vội vàng quỳ trên mặt đất. Hành lễ nói, gặp qua Hoàng Quý Phi nương nương. Hoàng Quý Phi khinh thường hạ ngự liễn, nói, đứng lên đi. Hoàng thượng chính là ở bên trong. Hồi nương nương nói, ở. Hoàng Quý Phi đi nhanh hướng bên trong đi đến, lại là bị phúc công công cấp ngăn lại. Hoàng Quý Phi lập tức báo nổi, lớn mật cầu nô tài, ngươi cũng dám ngăn đón buồn cung. Quý Phi nương nương, Hoàng thượng giờ phút này đang ở phê duyệt tấu trường, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Thỉnh cầu quý phi nương nương hồi cung phúc hắc tiểu thư mị phu quân. Bang! Thật mạnh một cái tắt ném đến phúc công công trên mặt, đồng thời lưu lại một đạo bị móng tay cắt qua thật dài vết máu. buồn cung có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng thượng, chậm chế hoàng thượng đại sự, ngươi mấy cái đầu đều không đủ chém. Này! Nô tài chết bẩm, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đem cái này ngăn đón buồn cung diêm cẩu cấp đá văng ra. Là! Nương nương! đi theo hoàng quý phi phía sau cung nhân vội không ngừng ngã đem phúc công công cấp giữ chặn lại là không dám chiếu nàng lời nói chân chính đá phúc công công một chân không có chướng ngại hoàng quý phi nên ngang đi vào trong ngự thư phòng phúc công công còn ở ngoài điện bất đắc dĩ hô to nương nương không thể a hoàng thượng là sẽ trách tội du mắt, trong ánh mắt lại là một mảnh hờ hững cùng với cự hận chết nữ nhân cũng dám đánh ta ngươi chờ trong ngự thư phòng Thác dược buông trong tay ngựa bút, không vui nhìn về phía lắc mông chi, đi vào trong tiệm Hoàng Quý Phi. Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Hoàng Quý Phi đôi tay giao nắm, phóng vơi phía bên phải vòng eo, hành lễ nói. Nàng lễ nghĩa chú đáo, thác dược đảo cũng không hảo phát hỏa, hỏi, Quý Phi, ngươi tới làm gì? Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp phát hiện một cái đại bí mật, không nói, thần thiếp thực xin lỗi Hoàng thượng ngần ấy năm tới đối thần thiếp tân sủng, nói. Lại là thực xin lỗi tỉ muội chi tình. Thác dực mặt vô biểu tình xem nàng, một khi đã như vậy khó xử, vậy ngươi liền lui ra đi. Hoàng quý phi lập tức nói, Hoàng thượng, ở thần thiếp trong lòng, chỉ có Hoàng thượng là quan trọng nhất. Thác dực trao mày. Hoàng thượng, thần thiếp muốn nói, chính là hôm qua Hoàng thượng lọt vào hành thích một chuyện. Thác dực nheo lại đôi mắt. Hoàng thượng, chuyện này, cùng đoan phi thoát không được căn hệ. Thần thiếp trong cung một cái cung nữ không cẩn thận nghe được đoan phi cùng Nguyễn Tân như Hoa, muốn ở ngày ấy hành thích Hoàng thượng. tháp dược đống nhiên đứng lên, cả người sát khí tất hiện. Gọi người hít thở không thông cảm giác các bách, đó là Hoàng Quý Phi cũng có chút chống đỡ không được, trên chán mồ hôi lạnh liên tục Trâm đã biết, người trước tiên lui hạ. Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp còn có một cái thỉnh cầu. Thần thiếp khẩn cầu, ban trang địa hai hoàng tử, dọn ly kinh thành. tháp dược ánh mắt lạnh băng, người ý tứ chấm sẽ dung không dưới một cái hoàng tử. Hoàng quý phi thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thần thiếp đều không phải là ý này, chỉ là, nhị hoàng tử cũng tới rồi tuổi, là nên rời đi kinh thành. Thác dược xoay người, đưa lưng về phía nàng, việc này chấm đều có chủ trương, còn không tới phiên người tới sen mồm. Thanh âm chấm tĩnh, lại là nghe không ra hỉ nộ. Nhưng là từ hắn mới vừa rồi lạnh băng hai trong mắt tới xem, hắn giờ phút này nhất định là khí giận. Này không phải một cái nói chuyện hảo thời cơ tả đế cùng sao. Hoàng quý phi lập tức không ở nhiều lời, thành thật tố cáo lui. Người tới. Thác dược hô to. Chật, Phúc Công Công mang theo người đi vào trong điện, Hoàng thượng có gì phân phó? Tuyên huyển tần nhất kiến. Phúc Công Công, Hoàng thượng vì sao phải triệu kiến ta? Ngự hoa viên, tuyển tần đi ở Phúc Công Công trước người, bất an hỏi. Phúc Công Công cuối đầu, nói, tuyển tần nương nương đi liền biết. Còn lại, lại là một chữ cũng không đề cập tới. Tuyển tần một đường bất an tới rồi ngự thư phòng cửa. Thấy nàng phát nốc, phúc công công hảo tâm nhắc nhở nói, Tuyển tần nương nương, vào đi thôi. Hoàng thượng vì sao thấy nương nương, nô tài không biết. Bất quá, nếu là nương nương làm hoàng thượng chờ lâu rồi, nô tài tưởng, hoàng thượng tâm tình không chừng không tốt. Tuyển tần hoàn hồn, cảm kích đôi phúc công công phúc phúc lễ, phúc công công như người, lại không tiếp thu. Đa Tạ công công nhắc nhở, Huyện Tần đi vào trong điện, Phúc Lê nói, gặp qua Hoàng Thượng. Ân, ngươi ngẩng đầu lên. Huyện Tần ngẩng đầu, Thác Dược sắc mặt như nhau từ trước, chỉ là giờ khắc này, lại là kêu nàng sinh ra vài phần xa lạ tới. Hoàng Thượng, Thác Dược đứng lên, từ ngự án sau đi ra, đứng ở Huyện Tần đối diện, chấm hỏi ngươi, ngươi chính là thường xuyên đi gặp Đoan Phi. Huyện Tần trong lòng lộn bộ một tiếng, trên mặt lại là thần sắc bất biến thân thiết cùng đoan phi tỷ tỷ cảm tình tương so những người khác muốn tốt một chút nhưng thật ra lâu lâu đi lao lao việc nhà vậy ngươi có biết đoan phi kế hoạch hôn qua ngự thư phòng hành thích việc uyển tần vội vàng quỳ trên mặt đất hoàng thượng thế nhưng có việc này đoan phi nương nương phái người hành thích ngài nàng làm sao dám đem uyển tần kinh ngạc thu vào đáy mắt thắc dực trong lòng hiểu rõ lại hỏi một ít khác đó là làm uyển tần lui xuống từ ngự thư phòng ra tới uyển tần một cái chân mềm, suýt nữa ngã xuống đất. Bạc Lam đem nàng cấp đỡ lấy, cả kinh nói, nương nương, tay của ngài như thế nào như vậy lạnh. Đi, chúng ta hồi cung. Nàng vẻ mặt tái nhợt, tựa hồ là đã chịu rất lớn kinh hoách, cố kỵ nơi này là ngự thư phòng. Bạc Lam cũng không dám hỏi nhiều, đỡ nàng, chủ tớ hai cái vội vàng hướng đỡ lan điện đi đến. Mới đi đến đỡ lan điện, đó là thấy đoan phi người đứng một sân. Đoan Phi đưa lưng về phía Huyền Tần ngồi ở sân ghế đá thượng, trước người trên bàn đá mặt bãi đầy các màu điểm tâm cùng trái cây, lại làng nửa phần chưa động. "Nương nương, Huyền Tần đã trở lại." Cung nhân bẩm báo nói. Đoan Phi đứng lên, xoay người, cùng lúc đó, Huyền Tần cũng đã đi tới trọng sinh chi chính thê công lược, gặp qua Đoan Phi tỷ tỷ. Đoan Phi lạnh lùng trừng mắt nàng, "Hoàng thượng vì sao triệu kiến ngươi?" Chính là hỏi chuyện của ta. Đoan Phi tỷ tỷ chúng ta bên trong nói chuyện đi. Đoan Phi vẻ mặt hận không thể giết nàng biểu tình, hư lệnh một tiếng, đi nhanh đi đến phòng trong. Nương nương, Bạch Lam nắm tuyển tần tay, vẻ mặt bất an, ngươi ở bên ngoài chờ. Tuyển tần vũ vũ tay nàng, đi theo vào nhà. Là, hoàng thượng là thấy ta, thả hỏi hôm qua ám sát hay không cùng Đoan Phi tỷ tỷ có quan hệ. Bang, một cái tắt rừng ở tuyển tần trên mặt, cùng với. Là Đoan Phi nghiến răng nghiến lợi tiếng mắng, "Tiện nhân." "Huyễn Tần quỳ trên mặt đất, Đoan Phi tỷ tỷ, ta không biết là ai tố cáo mật. Ở hoàng thượng trước mặt, ta cái gì cũng chưa nói." "Ngươi chưa nói?" Đoan Phi vẻ mặt hồ y. Huyễn Tần gật đầu, "Đúng vậy." Đoan Phi thần sắc hơi giãn, trở lại là vẻ mặt tâm ngoan, "Nếu là làm ta biết là ai sau lưng thọc một đao, ta nhất định sẽ không tha nàng." Huyễn Tần trầm mặc xuống dưới. Đoan Phi quay đầu, Không cao hứng nhìn nàng, ngươi như thế nào không nói lời nào? Đoan phi tỷ tỷ, có một việc, ta không biết có nên hay không nói. Nói, ở ta tới phía trước, hoàng quý phi gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng lúc ấy ở phê sổ con, Phúc công công ngăn đón hoàng quý phi chết sống không cho thấy, cuối cùng là hoàng quý phi xông vào đi vào, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo hoàng thượng. Đoan phi trừng lớn đôi mắt, nàng vừa đi, hoàng thượng đó là tìm ngươi, hay là Mật báo người là nàng. Chính là, nàng như thế nào biết ta trong cung sự tình. Tuyển tân vẻ mặt cười khổ, đoan phi tỷ tỷ, hoàng quý phi sợ là đã sớm ở ngươi trong cung xếp vào nàng người. Thiện nhân, ta tuyệt không sẽ bỏ qua cho nàng. Ném ra một câu, đoan phi nổi giận đùng đùng đi ra đỡ lan điện. Bạc Lam thấy đoan phi vừa đi, lập tức chạy đến trong điện. Nương nương, ngươi mặt. Tuyển tân lắc đầu, này không có gì. Bạc Lam cái mũi đau xót, nước mắt đó là chảy ra, nương nương, đoan phi thật sự là thật quá đáng. Bạc Lam, ngươi nghe, Hoàng thượng hiện giờ đem tầm mắt nhắm ngay đoan phi cùng Hoàng quý phi, cũng không biết có thể hay không đề cập đến ta. Bạc Lam vẻ mặt hoảng loạn, nương nương, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đem nước đục rào đến càng hôn càng tốt, các phi trong tối ngoài sáng đấu, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử lại là nhất phái hòa thuận. Ngươi, hiểu ý tứ của ta sao? Bạc Lam gật đầu, nô tỳ minh bạch xuyên tiến khởi điểm nam chủ văn, tu chân. Chủ thượng, không thể tưởng được, này trong cung đầu không hiện sơn không lẩu thủy huyền tần, thế nhưng là cái lợi hại nhân vật. Ai nhị đem các hậu cung phát sinh hết thảy đều đúng sự thật bẩm báo triển mục phong. Triển mục phong nghe được thất thần, đối này cũng không cảm thấy hương thú. Sở hữu hết thảy đều là hắn kế hoạch, hắn chỉ cần biết rằng kết quả liền hảo, quá trình lại không thèm để ý. Giờ phút này, hắn nhưng thật ra càng thêm quan tâm tô cẩm đang làm cái gì. Tuy rằng nhà mình chủ thượng lại đi thần, a nhị lại vẫn là hồn nhiên không cảm thấy thao thao bất tuyệt, đề tài đến cuối cùng, không biết sao xả tới rồi a đại trên người. Chủ thượng, như thế nào không thấy a đại? Tiểu tử này có phải hay không lười biếng dùng bánh lưới đi? Hát xì. Trong cung, trong ngự thư phòng thác dược đại đại đánh một cái hát xì. Lại có người đang nói hắn nói bậy. Người này là ai, không cần tưởng cũng biết là ai. Nghe nói, hắn ở tô phủ quá đến là sống không bằng chết, như vậy sinh hoạt như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. ân chờ chuyện này giải quyết, là thời điểm cùng truy phong đánh hảo quan hệ. Khép lại gọi người đầu đại số con, thác dực đứng dậy đi đến một chỗ bình phong sau. Sờ sờ bình phong thượng họa một đóa hoa nhụy hoa, chỉ nghe được ca một tiếng rất nhỏ tiếng vang, bị bình phong chống đỡ tẩm điện nội. Lộ ra một cái đi xuống ám đạo tới. Thác dực liêu quần áo, đi vào ám đạo. Hẹp dài ám đạo, lại hát lại buồn, đi rồi ước chừng 30 phút, thác dực mới gặp được ánh sáng, thay đổi cái phương hướng, tiếp theo đi phía trước đi. Ước chừng 200 bước sau, đó là có thể nghe được ảo ảo tiếng nước. Trước mắt càng ngày càng sáng, tiếng nước càng lúc càng lớn, dần dần mà, thác dực đi tới ám đạo cuối. Đây là một cái cực kỳ trống trải không gian. Trung gian một cái mạo nhiệt khí đại đại hồ nước, vượng khai hơi nước, bao phủ chung quanh, tiêu sở hữu đồ vật thoạt nhìn đều là như vậy mông lung. Hồ nước trung tâm có một cây cột đá, cột đá thượng, bị xích sắt cột lấy, là một người nam nhân. Nam nhân mặt, thình lình cùng trước mắt ăn mặc long bảo thác dựng giống nhau như lúc. Cảm giác được người tới, nam nhân mở to mắt, nhìn trước mắt mình hoàng sắc theo ngũ trảo kim long long bảo, trong mắt hơi kém tử trong ánh mắt trừng mắt nhìn ra tới. Người, Xuất khẩu tiếng nói, dường như phá la giống nhau, thô cắt vô lực. Thác dực câu môi, dơ tay, ở trên mặt một trận sờ soạn, 15 phút sau, thế nhưng là từ trên mặt bóc một khối ra tới. Một chương tái nhận, bởi vì mấy ngày liền hợp với da, thanh tú đẹp mà tuổi trẻ mặt xuất hiện hơi nước. A làm hoàng đế cũng bất quá như thế. A đại trao phúng, cầm long bào xoa xoa sàn nhà, ngồi trên mặt đất. Thác dực hận không thể bóp chết hắn hắn thế nhưng lấy Long Bảo lao nhà nữ xứng giới giải trí dèm pha kia chính là chính mình vô cùng bà bối trả giá cực đại mà gian khổ cùng nỗ lực mới được đến Long Bảo nếu là hắn từ nơi này chạy thoát đi ra ngoài hắn tất nhiên sẽ tiêu người này sống không bằng chết A A đại cười khẽ ngày thường luôn là mặt vô biểu tình hắn hiếm khi có cười cơ hội nay cười lại là nói không nên lời quái dị cùng tấm người thác dược bị nụ cười này kinh sợ trụ không tự giác mà cúi đầu, không dám lại xem. ai nhị khinh thường liễu môi, thu hồi tươi cười. hắn bất quá là cố tình bắt trước chủ thượng tươi cười, đó là đem thác dược cấp dọa phá lá gan, thật là vô dụng. chiến thần bị như vậy đe tiện tiểu nhân hại chết, càng là. tiêu hắn đối thác dược hận ý kéo dài tới rồi một trăm lần, giết chết chiến thần. thế nhưng là như thế này một cái đề tiện vô sỉ tiểu nhân. chủ thượng không cam lòng, cùng với đối thác dược oán ghét á đại cuối cùng là có thể cảm nhận được. Chớ trách chủ thượng rõ ràng có thực lực giết chết kẻ thù, lại là ẩn ở trong tối trầm chạp không động thủ. Đích xác, như vậy một cái tiểu nhân, khiến cho hắn như vậy đơn giản đã chết, quá tiện nghi hắn. Không dùng được bao lâu, con của ngươi, thế tử, đều sẽ lần lượt chết đi. Ngươi xử đê tiện thủ đoạn đoạt tới ngôi vị hoàng đế, cũng bất quá là 20 năm, muốn ngàn năm vạn năm ngồi xuống đi, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi, Thác dực ở trong nước kịch liệt dây rua, khóa trụ hắn xích sắt một trận kéo kẹt loạn hưởng, gắt gao thít chặt hắn làn ra, lâm vào da thịt, đỏ tươi vết máu chảy ra, dung nhập trong nước, biến mất không thấy. A đại lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, đem ra một lần nữa mang ở trên mặt. Đêm khuya tĩnh lặng, thanh phong nhột nhạo, Đây là một cái không có ngôi sao cũng không có ánh trăng buổi tối. Triền mục phong vẫn là không có nhìn xuống, tránh đi mọi người, xâm nhập tô phủ. Chít chít chít chít. Cắt qua không trung điểu tiếng tê, tê hắn kinh sợ. Ngừng đầu, đối thượng trong đêm tối truy phong lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Sột sột soạt, soạt soạt tiếng vang từ nơi không xa chuyển đến, không bao lâu, một thân y, y phục dạ hành trang điểm triển một phong đó là bị mọi người cấp vây quanh. Thanh thanh cùng sở sở dẫn theo tô phủ tốt nhất thị vệ, hơn trăm cung tiễn thủ nhắm ngay hắn toàn thân, nếu là hắn có dị động, nhất định sẽ bị bắn thành con nhím. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào tô phủ. Mắt lạnh chất vấn từ chỗ tối phát ra. Triển mục phong ngẩng đầu, si mê nhìn trong bóng tối, chỉ có thể đủ mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng thân ảnh. Đại nhân, ngày sao vậy tới? Thanh thanh cùng sở sở đi đến tô cầm bên người, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm triển mục phong, lo lắng đối tô cầm nói. Tô cầm từ chỗ tối đi ra. Tây bước chiếu sáng lên nàng toàn thân cũng làm triển mục phong có thể thấy rõ nàng bộ dáng. Như cũng là tuấn lãng mặt mày, thon dài thân hình, quanh thân quanh quẩn gọi người say mê khí độ mặt thế trọng sinh chi muộn thanh phát đại tài. Chỉ là, này mặt có phải hay không béo một chút? Triển mục phong có chút không cao hứng lên. Chính mình bị thác dược bắt được thiên lao, nàng liền một chút cũng không lo lắng, một chút cũng không đau lòng. Hảo tâm hảo uống, còn đem chính mình cấp dưỡng béo. Chích chích tức. Truy phong dừng ở tô cầm trong lòng lực, đối với triển mục phong diếu võ dương ai. Tuy rằng hắn dùng một khối miếng vải đen che lại mặt, bất quá, kia trên người khí vị, lại là trốn bất quá truy phong cái mũi. Tô cầm xuất hiện, tiêu triển mục phong hoảng thần rất nhiều, lại có chút hủy khuất cùng chua sót. Nhưng mà truy phong xuất hiện, lại là khơi màu hắn trong lòng chiến hỏa. Lập tức, triển mục phong từ nóc nhà thượng đắp xuống, mục tiêu, tô cầm trong lòng ngực các loại khoe khoang mội chỉ béo điểu bảo hộ đại nhân thanh thanh ra lệnh một tiếng cung tiễn thủ đồng thời hành động mũi tên hướng lên trời mà bắn một đám sắc bén mũi tên nhắm ngay triển một phong điểm này nhi tiểu kỹ xảo triển mục phong căn bản không bỏ ở trong mắt phải biết rằng trong tay hắn chính là có một chi bách phát bách chúng thần xa thủ tà một tốc độ quá chậm hữu nhị tô phủ mũi tên tuy nhiều lại cũng không phải làm ngựa như vậy lãng phí tô cầm mở miệng tiêu triển một phong sừng sốt Cung tiện thủ nhóm lại là một trận nan kham, bọn họ đã là tốt nhất cung tiện thủ, nhưng mà, tối nay vẫn là bị đại nhân ghét bỏ. Có thể bảo hộ Tây Lương đã từng thừa tướng, đây là một phần cỡ nào kiêu ngạo sai sự. Không thể bị ghét bỏ. Bọn họ muốn trở thành chân chính bảo hộ được tô cầm người. Muốn tiến bộ. Còn muốn càng nỗ lực. Cung tiện thủ nhóm tinh thần phân chấn, đem tô cầm nói nghe vào trong lòng, thay đổi phương pháp. Hưu. Tả một bắn ra một mũi tên, hưu. Theo sát Tả một, Tả nhị lại bắn ra một mũi tên. Theo sát hai mũi tên, phối hợp với nhau, đền bù Tả một tốc độ không mau, cũng đánh tan Hưu nhị mũi tên không chuẩn. Một người tốc độ chậm, nhưng nếu là hai người đâu? Một người mũi tên không chuẩn, nhưng nếu là ba người đâu? Tả Tam, người mũi tên hướng nơi nào bắn? Hưu Bốn, phát ngốc cũng không phải là hiện tại. Tả Sáu. Bị tô cầm điểm danh cung tiễn thủ nhóm Một đám tinh thần phân chấn Trái lại triển một phong Lúc ban đầu ngây người lúc sau Bên trái đám người bắn ra một mũi tên khi Tuy rằng vô áp lực né tránh Nhưng tâm tình lại là hạ xuống lợi hại Mới mấy ngày không thấy Hắn tuy rằng che mặt Nàng lại là không quen biết hắn Còn chỉ huy cung tiễn thủ bắn hắn Không ăn cơm no kia Mới điểm này khí lực Đều cho ta bắt tay ném lên Không đem hắn bắn thành con nhím Ngày mai cái các ngươi liền không cần ăn cơm. Hô hô hô. Chúng cung tiện thủ nổi giận, không cho cơm ăn, còn như thế nào huấn luyện. Vì ngày mai cơm, nhất định phải đem người này cấp bắn thành con nhím. Tiêu ngươi còn dám hơn phân nửa đêm tự tiện xông vào tô phủ. Đừng tưởng rằng chúng ta đại nhân không phải thừa tướng, tùy tiện A miêu A cậu là có thể tới tô phủ đi tiểu. Triền Mộc Phong cũng nổi giận. Tô cầm không những không nhận biết nàng. Còn muốn đem nàng cấp bắn thành con nhím tiện đến phân. Thanh phong đống nhiên yên lặng. Ngay sau đó, một cổ cường đại dòng khí từ đối diện phát ra, dòng khí lấy I. I. nhân vì trung tâm, ở người nọ đỉnh đầu hình thành một cái càng lúc càng lớn lốc xoáy. Lốc xoáy chậm rãi lên cao, chậm rãi lên cao, cung tiện thủ nhóm bắn ra đi mũi tên, đều bị lốc xoáy cấp hút đi vào. Mọi người há hốc mồm, nóc nốc nhìn một màn này. Quá không khoa học. Như thế nào như vậy? mới vừa rồi còn ở tô kỳ trong lòng ngực cười trộm truy phong, lúc này cũng không cười, nếu là nhìn kỹ, nó thân mình thế nhưng còn có chút run, chít chít tức. Đồng nhiên, truy phân chấn ra một đạo thanh âm, thanh âm này có chút trói thai, mọi người nhìn lại, lại thấy nó chụp đẳng cánh hướng nơi xa bay đi, sau một lát đó là không có bóng dáng. Sao lại thế này? Chờ triển một phong đem cái kia hút lấy mùi tên lốc xoáy, Như là ném trứng gà giống nhau ném lại đây khi, mọi người rốt cuộc đã biết là vì cái gì. Quá không phúc hậu. Chạy trốn cũng không gọi thượng các huynh đệ. Mất công bọn họ ngày thường đều đem thịt bắt đến truy phong ăn cơm trong chén. Quá hố, quá hố. Mọi người cất bước sau này chạy, nhát gan, còn đem đôi mắt cấp nhắm lại. A. Đương nhiên, có người hô to. Nhắm mắt lại cung tiễn thủ thân mình run lên, là bị lốc xoáy bị tập đến. Nghiền thành cặn bạ sao Tuy rằng sợ hãi Nhắm mắt cung tiễn thủ vẫn là mở mắt Này vừa thấy Trong mắt lại là hơi kém tử trong ánh mắt ngảy ra Thiên Này tuyệt đối không phải thật sự Tuyệt đối không phải Trong viện lặng im không tiếng động Tô cầm vương tay kia đoàn bị y hẻ nhân quăng ra ngoài lốc xoáy Đó là bị nàng một tay tiếp được lốc xoáy sinh ra phòng Gợi lên nàng Nguyệt Bạch Trương Bảo Thổi tan nàng thật dài mặt phát Thanh lánh mặt mày Thon dài thân hình, quanh quần một tầng bạch sắc quan mang. Nhìn như nhỏ yếu nhất tô cầm, mới là cái này tô phủ cường đại nhất nhân vật sao. Kia còn làm cho bọn họ ở tô phủ làm gì? Kia tự nhiên là quan sát anh hùng. Cung tiễn thủ nhóm đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Tô tướng, thỉnh nhận lấy tiểu tử nhóm đầu gối. hỗn đảng thế nhưng như thế đối đại nhân. Đứng ở tô cầm bên cạnh thanh thanh cùng sở sở, đồng dạng là rôi khai đôi tay. Tiếp được lốc xoáy tư thế. Bất quá, bởi vì tô cầm đứng ở trung tâm, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đến nàng, đó là xem nhẹ này hai người. Các người đều lui ra, ta muốn đem lốc xoáy cấp ném văng ra. Mắt lấp lánh chung cung tiễn thủ nhóm lập tức rời khỏi sân, một đám bò lên trên đầu tường, lại tiểu tâm lại sợ hãi nhìn tô cầm. Đại nhân sẽ như thế nào ném ra lốc xoáy đâu? Thanh thanh, sở sở, các người cũng đi pháo hôi ở nấp sinh hoạt. Đại nhân, nghe lời. Chúng ta không đi. Thanh thanh cùng sở sở kiên định nói. Tô cầm thở dài, trắng liếc mắt một cái triển một phong, chỉ tiếp triển một phong lúc này cũng ở sinh khí, cũng không có tiếp thu đến cái này tô cầm nhận thức ta, biết ta là ai tín hiệu. Đem quanh thân nội khí đều tụ tập nơi tay bộ, tô cầm giống như là nâng lên một cái thật lớn vô cùng trứng gà giống nhau, chậm rãi đem lốc xoáy cấp dơ lên đỉnh đầu. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng cùng kia hắc y ghi nhân động tác không có sai biệt. Nơi này đến ngự thư phòng, có xa lắm không? 20 dặm. Mọi người một trận kinh hãi, đại nhân mới vừa nói muốn đem lốc xoáy cấp ném văng ra, lúc này lại hỏi hoàng cung ngự thư phòng ở đâu? Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. hắc 1, 2, 3. 3 chữ vừa ra, lốc xoáy đó là bị tô cầm cấp ném đi ra ngoài, mọi người nhìn về phía cái kia phương hướng quả thật là hoàng cung ngự thư phòng nơi. Quanh mình một mảnh tĩnh mịch. Thanh thanh cùng sở sở đi đến đã thạch hóa chúng cung tiễn thủ trước mặt. Các ngươi mới vừa rồi gặp được cái gì? Mới vừa rồi đại nhân. Bang! Nào đó cung tiễn thủ một cái tát hồ ở ngốc nết người nào đó trên đầu. Cười định nói, mới vừa rồi chúng ta cái gì cũng không có nhìn đến. Mọi người, đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi cái gì cũng không có nhìn đến. Thanh thanh cùng sở sở vừa lòng. Xoay người, trừng mắt đôi mắt, trong viện nơi nào còn có tô cầm thân ảnh. Hoàng cung, nhất phái tường hòa. A đại trở lại ám đạo, đem chết ngất quá khứ thác dược cấp thay đổi trở về. Bố trí hảo chút thiên, hết thể đều không sai biệt lắm. Hoàng quý phi cùng đoàn phi chó can chó, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng bởi vì một nữ tử mà trở mặt thành thù. Mặt ngoài huynh đệ tình nghĩa không hề, âm thầm tập kết chính mình thế lực, phải vì lao nương cùng nữ nhân một trận tử chiến. Huyền tân nhưng thật ra không có gì động tính, bất quá lục hoàng tử nghe nói thực ghen ghét cửu hoàng tử, này hai người, sớm hay muộn là muốn làm thượng một trận. A đại đem đổi hảo quần áo thác dực từ ám đạo mang về ngự thư phòng, phương rời đi, một trận cuồng phong mang theo mũi tên, đó là đem trong cung gác đêm tuần tra ngự lâm quân cấp một mũi tên xuyên tâm. Thác dực muốn may mắn một ít, cũng không có bị mũi tên cấp cảm đến, bất quá, lốc xoay trung tâm, lại là hướng hắn nằm trên giường bay đi. Một mồm to huyết từ thác dược trong miệng phun ra, đôi mắt một bạch, thác dược hoàn toàn chết ngất qua đi. Đêm nay, Tây Lương Hoàng Cung gặp tới rồi một trận cường mà hữu lực gió lốc xuyên qua người đại gia. Từ Phượng Nghi Cung bắt đầu, Chiêu Dương Điện, Chiêu Lan Điện, Vinh Cùng Cùng, Đỡ Lan Điện đều tao hương, bởi vì Huệ Lan Điện trước thành công phiến đại thụ chống đỡ, nhưng thật ra may mắn thoát nạn. Biết được tin tức sau, Hoàng Hậu mang theo Hoàng Thái Tử cùng tâm phúc, Hoàng Quý Phi đám người. Sôi nổi tránh hướng Huệ Lan Điện Gió lốc nhưng thật ra không có liên tục bao lâu Nhưng mà sắc trời đã tối Nơi nơi đều là phê tích Mọi người đó là ở Huệ Lan Điện nghỉ ngơi Chỉ là Luôn có thể nghe được Hoàng Quý Phi đoan Phi cùng Dung Phi tiếng kêu rên Hôm sau sáng sớm vừa thấy Lại là Hoàng Quý Phi cùng đoan Phi Chân bị tạp chặt đức Mà Dung Phi thảm hại hơn Một đoạn nhánh cây rơi vào nàng trong cổ Sắc mặt thanh hát Hơi thở mỏng manh Hiển nhiên là sống không được đã bao lâu. Hoàng thượng, hoàng thượng đâu? Hoàng hậu đột nhiên hô. Mọi người trong đầu một trận chỗ trống, hôn qua quá mức hoảng loạn, thế nhưng là không người nghĩ đến hoàng thượng. Hoàng thượng, mau đi xem một chút hoàng thượng. Hoàng hậu vội la lên, để lại dung ma ma cùng tâm phúc chiếu cô hoàng thái tử, đó là mang theo còn có thể động tĩnh phi cùng Nguyễn Tần đi tìm hoàng thượng rơi xuống. Huệ lan điện. Đoàn phi khóc thiên thượng điện. Hoàng Quý Phi vẻ mặt tâm ngoan, đại thấy Hoàng Thái tử lúc sau, nàng trong mắt phát ra ra mánh liệt sắc ý. Chính mình đã là hình cùng phế nhân, sau này lại không thể giúp được chính mình như tử, sao không thừa dịp hiện tại, giúp hắn giải quyết nhất quan trọng một cái tai họa? Ngươi lại đây, đến buồn cung nơi này tới. Hoàng Quý Phi cười vây tay. Hoàng Thái tử vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng, trực giác nói cho hắn, chặt đứt chân Hoàng Quý Phi thực đáng sợ, rất nguy hiểm, hắn không thể qua đi. Thấy hoàng thái tử bất động, hoàng quý phi động giận, hét lớn, người tới, đem cái này tiểu xúc sinh cấp buồn cung mang lại đây. Lập tức, mấy cái tâm phúc đó là muốn lại đây chào hoàng thái tử. Hoàng hậu tâm phúc nào dám chịu? Mới vừa rồi hoàng quý phi muốn kêu hoàng thái tử qua đi, các nàng đó là tiểu tâm đề phòng. Nhưng mà, hoàng quý phi là chủ tử, các nàng làm nô thì không thể dĩ hạ phạm thượng. Lúc này... Hoàng Quý Phi muốn cho bọn nô thì chóc nã Hoàng Thái Tử, các nàng tự nhiên là không cần lại cố kỵ. Hai bên nhân mã sát thành một đoàn, Dung Ma Ma gắt gao ôm Hoàng Thái Tử, mang theo hắn rời đi nơi này. Đem cái này lao thái bà cấp buồn cung giết. Hoàng Quý Phi lực chú ý vẫn luôn ở Hoàng Thái Tử trên người, mắt thấy Dung Ma Ma muốn mang theo Hoàng Thái Tử đào tẩu, nàng tự nhiên là không cho phép. Là, nương nương, một cái có võ công cung nữ đi tới. Vài cái đó là đem không có võ công dung ma ma cấp chế trụ, cổ một mạc, dung ma ma đó là chặt đức khí. a Dung ma ma! Hoàng thái tử hô to! Cả người đều ngây dại. Hoàng thái tử điện hạ bị quân lấy hoàng hậu tâm phúc một đám thần sắc khẩn trương. Mau đem cái này tiểu xuất sinh cấp buồn cung mang lại đây, buồn cung phải thân thủ giết hắn lỗ lỗ tu hút kỵ làm hảo ba ba. Chợ con ta giúp một tay! Cung nữ chậm rãi hướng tới Hoàng Thái tử đi qua đi, lúc này, một đạo màu xanh lá thân ảnh lại là đem Hoàng Thái tử cấp ôm lấy, đồng thời bước nhanh ra bên ngoài chạy tới. Nương nương, là Tam Hoàng tử. Cung nữ kinh hoàng bẩm báo. Ngu xuẩn, còn không mau truy, đem bọn họ đều giết. Cung nữ vội vàng đuổi theo ra đi. Ô ô, ô Tam Thúc, ma ma đã chết. Hoàng Thái tử gắt gao tún Tam Hoàng tử thắt nhiên quần áo, khóc thở hồn hện. Ta biết, A hải, người phải kiên cường. Tam hoàng tử trật vật ở trong rừng cây chạy trốn. Nay trận, hắn không ở trong hoàng cung, ngược lại là tránh được tối hôm qua chí mạng gió lốc. Nhớ mong mẫu thân an nguy, ở được đến tin tức sau đó là vội vàng chạy đến Huệ Lan Điện. Ai ngờ, lại là nhìn thấy nảy kinh tủng một màn. Đặng đặng đặng. Phía sau tiếng bước chân rồn rập. Thắc nhiên quay đầu lại, lại là hoàng quý phi kêu mấy cái tâm phúc theo đi lên. Chính mình mang theo thác hải, bó tay bó chân, phần thắng không lớn. Chiết thân trận lóe thắc nhiên vài bước thoán tiến càng vì nồng đậm cây côi trung, hướng tô phủ nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Tô phủ, tô cầm mở to mắt, quay người, lại đối thượng một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Người tỉnh, triền một phong tuất miệng, vui vẻ nói. Người người người người, người như thế nào sẽ ở ta trên giường? Tô cầm nhảy người lên, mấy dục phát điên. Triển Mục Phong cũng đi theo đứng dậy, ném ra đầu, ngươi cho rằng ta nguyện ý, còn không phải ngươi tối hôm qua liều mạng lôi kéo ta, không cho ta rời đi, không có biện pháp, ta đành phải cố mà làm đi theo ngươi nằm xuống. Có thể càng cùng buồn đại gia cộng độ một đêm, chính là ngươi cầu còn không được. Hừ, Đi ngươi đại gia. Tô cầm ra chân, đối với Triển Mục Phong sắp nhết lên tới mông, hung hăng một đá. Triển Mục Phong không có phòng bị. Trực tiếp đó là bị tô cầm cấp đá tới rồi trên mặt đất. Ngươi! Ngươi chính là như vậy đối đai chính mình ân nhân, nhân cứu mạng. Triển mục phong đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ. Tô cầm ném đầu, từ trên giường nhảy xuống tới, sửa sang lại quần áo của mình. Đối triển mục phong làm như không thấy kéo ra môn. Ngươi là muốn chạy bên này, vẫn là muốn cho ta tiến hành tối hôm qua lốc xoáy một ném. Hảo! Ngươi có loại! Tô cầm tuét miệng cười to. Ta đương nhiên là không loại. Triển mục phong một trận chán nản, lần sau đừng lại ngươi nếu là lại quân lấy tiểu gia không bỏ, tiểu gia trực tiếp đem ngươi ném vào trong hồ tẩy nước lạnh tám. Hừ, Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, triển mục phong nên ngang từ phòng trong đi ra. Dấu ở mô cây hạng, bảo hộ nhà mình chủ thượng một đêm á nhị, đầy đầu yên tuyến. Chủ thượng, không mang theo như vậy lừa mình dối người, tối hôm qua chân tướng rõ ràng liền không phải như vậy. Á nhị một trận lắc đầu. Phòng trong, tô cầm cũng ở hồi tưởng tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng nhớ rõ, ở chính mình đem triển một phong ném lại đây lốc xoáy, lại hướng tới hoàng cung ngự thư phòng phương hướng ném văng ra lúc sau. Chính mình ý thức đó là có chút mơ hồ không rõ. Đức quáng hình ảnh từ trong đầu hiện lên, tô cầm mở to hai mắt, à, liền biết là như thế này. Thời gian trở lại tối hôm qua, tô cầm đem lốc xoáy ném văng ra lúc sau. Thanh Thanh cùng sở sở đối mọi người ân cần dạy bảo, ý thức mơ hồ tô cầm, đó là bị Triển Mục Phong nhặt tiện nghi. Quyết đoán đoạn người, lát mình không thấy. Sau nửa canh giờ, cũng không biết là cái nào địa phương, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ. Tóm lại, Triển Mục Phong là rừng. Người cái không lương tâm, mới mấy ngày không thấy, ta là ai cũng không biết. Triển Mục Phong nhìn tô cầm nhắm mắt lại khuôn mặt tuấn tú, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vẫn luôn ở bên thai toái toái niệm cái không ngừng, tô cầm liền cảm thấy dường như có một ngàn chỉ mỗi không ngừng ở bên thai ong ong ong ong tiêu cái không ngừng, cũng cuối cùng là minh bạch Da nhị kia toái toái niệm bản lĩnh rốt cuộc là bị ai tiềm gì mặc hóa. Ta biết là ngươi, tô cầm không kiên nhẫn huy quyền đánh gãy, nay quyền đánh vào triển Mục phong trên mặt, lại chỉ là đông giống nhau, phản bị hắn cấp bắt lấy. Ngươi biết là ta, triển Mục phong sắc mặt thật không tốt. Tô Cầm lao lực mở to mắt, thấy hắn yên mặt, nhịn không được cười. vô nghĩa, nếu không phải ngươi, ta đã sớm làm giành mạch động thủ. Nơi nào còn sẽ làm hắn như vậy nên ngang ở trong sân đứng. Vậy ngươi còn gọi cung tiễn thủ bán ta. Triền mục phong lên án, Tô Cầm đã biết thiên y hề nhân là hắn, lại vẫn là gọi người đối phó hắn điểm này, tiêu hắn càng là khổ sở. Này đó cung tiễn thủ chính là ta thật vất vả huấn luyện ra, đáng tiếc lại không biết hiệu quả như thế nào. Vừa vặn ngươi đã đến rồi. Triển Mục Phong sắc mặt hơi dài, lắc đầu nói, bọn họ công phu không tới nhà, xa thải, ta nơi này có có săn cho ngươi dùng. Tô Cầm bình tĩnh nhìn hắn, nghéo một cái miệng, lại là nói, Triển Mục Phong, ngươi như vậy nhưng không tốt, ta sẽ thực không có cảm giác thành tiểu. Ta đã hạ quyết định, muốn đem bọn họ rẻ dỗ thành nhất lưu cung tiến thủ. Chúng ta nói tốt, đến lúc đó hai bên nhân mã tới cái tỉ thí. Nhìn xem là ngươi mang ra tới người cường, vẫn là ta huấn luyện người lợi hại. Hảo! Tô cầm dơ ra bàn tay. Triền Mộc Phong đem này nắm lấy, đối nàng khó được một lần chủ động rất có điểm nhi thụ sùng nhược kinh. Ngươi làm gì? Tô cầm vô ngữ nhìn hắn. Triền Mộc Phong chấp trước mắt. Ta là chặn đánh trưởng vì thế, ngươi bắt tay của ta là có ý tứ gì? Triền Mộc Phong bên tai đỏ đậm, mất công lúc ấy sắc trời ám, trung quanh ô sơn mặt yên. Nhưng thật ra kêu Tô Cầm nhìn không thấy. hắn Thô Thanh Thô khi nói, hừ, buồn đại gia nói chuyện hành sự từ trước đến nay đều là nhất ngôn cựu đỉnh. Ý ngoài lời, đó là thập phần chi khinh bị Tô Cầm kích trưởng vi thệ. Tô Cầm bĩu môi. Không muốn vô tay chỉ nói đó là, như vậy hòa đại, an pháo đốt. Ta phải đi về. Tô Cầm tức giận nói. Triền Mục Phong đứng lên, đi nhanh trở về đi, đi rồi hai bước, bị Tô Cầm cấp gọi lại. Uy, Ngươi liền như vậy đi rồi. Triển mục phong cong cong ngôi, quay đầu lại mặt vô biểu tình xem nàng. Tô cầm răng hai tay, như thế nào đem ta làm ra, liền như thế nào đem ta lộng trở về. Nữ nhân chính là phiên toái. Triển mục phong nhỏ giọng rầm rầm một tiếng, bế lên tô Cẩm, chậm rãi đi qua ở trong bóng đêm. Một nén nhang sau. Ngươi không phải khinh công rất lợi hại sao. Tô cầm run run hàm răng, thân mình hướng triển mục phong ngực chỗ tê tế. tế. Không có biện pháp, buổi tối quá lạnh điểm nhi. Mới vừa rồi vận động quá độ. Triền mục phong mặt không đỏ tâm không nhảy lôi kéo hoảng. Tô cầm châm trọng, nha, ngươi cũng có game over thời điểm. Triền mục phong mắt điếc ai ngơ, ôm tô cầm tay càng khẩn vài phần. Khó được hai người một chỗ, khó được tô cầm ôm hắn ôm như vậy khẩn, nóc tử mới có thể xử khinh công nhanh như chấp liền trở về. Tô cầm nhắm mắt lại, thân mình xúc thành một đoàn, nhắm mắt lại. Ước chừng là nàng quá mệt mỏi, không bao lâu đó là đã ngủ. Mơ mơ màng màng chung, tìm kiếm đến một chỗ ấm áp nơi, tô cầm đôi tay cùng sử dụng, đầu đồng loạt thấu qua đi, bị ấm áp bao bọc lấy, thân mình rốt cuộc là ấm áp. Triển mục Phong túi đầu chăm chú nhìn đầu cùng đôi tay đều bỏ vào chính mình ngực tô cầm, miệng cao cao kiểu lên, hắt xì. Gió lạnh từ bị tô cầm kéo ra cổ áo khoát đi vào, Triển mục Phong đại đại đánh một cái hắt xì, là có chút lạnh. Quanh thân tụ tập nội khí, dưới chân sinh phong, tiên sắc thân ảnh ôm ấp một cái màu trắng thân mình, phập phòng với núi rừng chi gian. 30 phút sau, tô phủ, triển mộc phong đem tô cầm đặt ở nàng phòng trên giường. Chăn khăn trải giường đều có chút lánh, triển mộc phong lại là nhiệt, tô cầm không muốn buông ra trong lòng ngực người hôi hổi độ ấm, ôm triển mộc phong không bỏ. Ta phải đi về. Hán mặt vô biểu tình nhỏ giọng nói. Buông tay. Tô cầm không có bất luận cái gì động tác. Triển mục phong cong cong môi, chật vận mặt nói, hử, liền như vậy dính tiểu ra. Cũng thế, tiểu ra liền cố mà làm ngủ lại một đêm. Thởi áo ngoài, triển mục phong đem chân ném xuống giường đệm, ôm tô cầm hướng trên giường một chuyến, nhắm mắt lại. Đêm nay, không có chân cái tô cầm, đem triển mục phong ôm chặt muốn chết chết hẩn Hát xì. Đại đại một cái hát xì đem tô cầm từ trong hồi ước túm ra tới. Khó trách ta cảm thấy tối hôm qua sẽ như vậy lánh. Sáng sớm lên cái mũi liền ngăn chặn, nguyên lai là triển một phong làm đến quỷ. Tô cầm nhìn trên mặt đất ấn hai cái chân to ấn chan, nghiến răng nghiến lợi nói. Đại nhân, ngươi tỉnh. Sở sở chặt đứt nước ấm, từ bên ngoài tiến vào. Ân, sở sở, ngươi phân phó phòng bếp ngao chút canh gừng. Sở sở như mày, đại nhân chính là tối hôm qua nhiễm phong hàn. Tô cầm gật đầu. Sở sở này liền đi phân phó phòng bếp. Đại nhân trước dùng nước cấm đắp đắp mặt, nói, sở sở vớt ra trong buồn khăn lông vắt khô, đưa cho tô cầm. Canh gừng thực mau đó là đưa tới, tô cầm mới uống một ngụm, sân bên kia đó là chuyển đến một trận tiếng ồn nào. Sở sở, đi xem sao lại thế này. Là, đại nhân, tô cầm ngửa đầu, đem canh gừng một hơi uống xong, ăn mặc xong, hướng trong viện bên kia đi. Tam hoàng tử, tô cầm, nhìn thấy tô cầm. Thác nhiên đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi đều lui ra. Sở sở đối chúng hộ vệ phân phó. Thức mau, trong viện chỉ còn lại có tô cầm, sở sở cùng thác nhiên ba người. Ngươi như thế nào đem thác hải cấp mang ra cung? Nhìn thấy hắn ôm vào trong ngực hải tử, tô cầm cho mày. Tô cầm, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích, á hải liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này. Nói, hắn đó là đem thác hải giao cho tô cầm bay nhanh biến mất. Ai? Tô cầm mở miệng, lại là chỉ tới kịp bắt giữ đến hắn biến mất trước thanh mổ làm một mảnh góc áo. Đại nhân, cung đỉnh tranh đấu, đại nhân vẫn là không cần đặt chân trong đó. Trong lòng ngực thác hải run run, run lông mi. Tô cầm ngưng thần, nhìn về phía sở sở, chỉ sợ phiền phái đã tìm tới tới. Sở sở, ngươi phân phó người trong phủ, đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sở sở như mày, lại là chưa nói cái gì, chiếu tô cầm nói đi làm. Thác hải, ta biết ngươi tỉnh. Tô cầm đem thác hải đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xuống thân mình, nói. Châm rãi, thác hải mở to mắt, vẻ mặt ngu si bộ dáng. Hắn không có gặp qua một cái sống sờ sờ người bị giết chết là bộ dáng gì, toàn bộ trong đầu đều là hoàng quý phi hạ lệnh giết chết dung ma ma, giết chết hắn tình cảnh. Giờ phút này thấy tô cầm, cũng không dám tin tưởng, nàng có phải hay không sợ chọc phiền thoái, đem chính mình cấp giao ra đi. Thác hải cúi đầu, gắt gao mà cắn môi dưới. Đại nhân, Hoàng Quý Phi bên người cung nữ ở chúng ta phủ ngoại. Hoàng Quý Phi. Thác hải thân mình run bẩn bật. Tô cầm nhìn hắn, hỏi, muốn giết ngươi nhân, là Hoàng Quý Phi. Thác hải gật đầu. Đại nhân, Hoàng Quý Phi phụ thân, chính là tay cầm trọng binh ngô vương. Tô cầm trầm mặt. Thác hải ngốc ngốc nhìn nàng, thấy nàng thật lâu sau không nói, nhắm mắt lại. Nhịn lâu ngày nước mắt theo gương mặt chảy xuống Xoay người Thấy chết không sờn ra bên ngoài chạy tới Đồng nhiên Hắn chạy bất động Một đôi tay từ phía sau ôm lấy hắn eo Tiểu bao tử Ngươi đi làm gì Trong phủ ngươi không quen thuộc Nếu là lạc đường Ta còn phải phái người tìm ngươi Thất hải quay đầu Nóc nốc nhìn tô cầm Ngươi Ngươi không phải ngươi không phải mặc kệ ta sao Tiểu bao tử Ngươi cái gì ngươi thất nhiên thật vất vả đem ngươi mang ra hoàng cung giao cho ta nơi này tới ta cũng không thể làm hắn sức lực ổn phí tô cầm quát quát mùi hắn cười nói hoa tô cầm hoàng quý phi muốn giết ta dung ma ma đã chết tam thúc mang ta trốn thoát hoa thất hải một đầu chui vào tô cầm trong lòng ngực, khóc đến rối tinh rối mù tô cầm ôm lấy hắn nhẹ nhàng mà chuột phổi hắn mũi đại nhân Hoàng quý phi người còn ở bên ngoài chờ. Sở sở nhắc nhở nói. tiểu bao tử, ta đi ra ngoài một chuyến, Ngươi ở chỗ này chờ. Tô cầm nhìn về phía sở sở, Nói tiếp, ngươi lưu lại bảo hộ hắn. Là, đại nhân. Tô cầm đi ra hậu viện, Tới rồi hành lang dài thời điểm, Thanh thanh theo đi lên, 15 phút sau, Chủ tớ hai cái đi đến cổng lớn. Tô đại nhân. Cung nữ hành lễ. Tô cầm vẻ mặt ý cười không biết vài vị tới ta nơi này có gì phải làm sao. Trong cung tao nổ biến cố, ta chờ phụng mệnh chiếu cố Hoàng Thái Tử, một cái không bắt bẻ kêu kẻ xấu đem Hoàng Thái Tử bắt đi, mới vừa rồi thấy người nọ vào tô phủ hậu viện, chắc là mang theo Hoàng Thái Tử ẩn dấu tiến vào, còn thỉnh tô đại nhân hành cái phương tiện. Nga, thế nhưng có bực này sự. Thanh thanh, người dẫn người đi trước hỏi thăm hỏi thăm. Tô cầm đối thanh thanh phân phó, tiếp theo đối mấy người nói. Nếu vài vị là phụng hoàng quý phi mệnh lệnh, kia liền tỉnh đi. Đa tạ tô đại nhân, đi, chúng ta đi vào. Mấy cái cung nữ sôi nổi đi vào. Tô cầm đứng ở mặt sau, nhìn mấy người nệnh bước, đặt mà không tiếng động, rõ ràng là có công phu trong người. Sau nửa canh giờ, đại nhân, thuộc hạ mang theo người ở bên trong phủ một hồi hảo tìm, đều không phải là phát hiện khả nghi người. Thanh thanh đứng ở tô cầm trước mặt nói. Tô cầm gật đầu. Nhìn về phía mấy cái tìm kiếm một fan cũng là không có kết quả công nhân, vài vị mới vừa rồi cũng không thấy đến khả nghi người, có lẽ là kia kẻ xấu vẫn chưa đi vào ta Tô phủ, hư hoàng nhất triêu, hướng mặt khác địa phương chạy thoát. Mọi người sắc mặt biến đổi, quấy rầy Tô đại nhân. Mấy người đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài. Tô Cầm đứng ở phòng khách, an tĩnh uống trà. Sau một lát, một cái hộ vệ tiến vào bẩm báo, "Đại nhân, người đã đi rồi." Tô Cầm gật đầu, Phân phó thanh thanh, làm sở sở mang theo tiểu bao tử đi ta thư phòng. Là, đại nhân, tô cầm đứng dậy hướng thư phòng đi, không bao lâu, sở sở đó là lôi kéo một cái tiểu nữ hài vào tới. Tiểu nữ hài đi đường có chút lào đảo, thần sắc biệt nỉu, miệng gắt gao nhấp, hiển nhiên là đối chính mình tân tạo hình rất không vừa lòng. Bất quá, tô cầm lại là vừa lòng cực kỳ, một đôi mắt đặt ở tiểu nữ hài trên người rời không ra. Dùng màu sắc rực dỡ sợi tơ chất thành hai cái tiểu bao tử, một tả một hữu treo ở trên đầu, tiểu bao tử mặt trên còn treo hai cái tiểu lục lạc. Mặt sau đầu tóc một nửa dối tung ở sau lưng, một nửa cắt chất thành mấy cái tinh tế bím tóc, xứng vơi bánh ba mặt, mắt to, đạm lông mẩy, miệng nhỏ, nói không nên lời phấn nộn đáng yêu. Tô cầm, ta có thể hay không thay đổi này thân quần áo. Thác hải nắm chính mình trên người màu hồng phấn bách hoa váy, biệt lưu nói. Tô cầm đi đến hắn bên người, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, trước mắt còn không thể, vì chính ngươi, vì thắc nhiên, cũng vì ta, ngươi đều không thể để cho người khác biết chính mình thân phận. Thác hải trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, bộ dáng nghiêm túc mà kiên định. Tô cầm sờ sờ hắn mặt, tinh tế xúc cảm, mềm mại kêu nàng luyến tiếc buông ra tay. Tiểu Sở tạ quả thực chính là trời sinh manh vật, giả khởi tiểu ló lì tới, càng là manh người vẻ mặt huyết. chí chích tức. Biến mất một buổi tối truy phong, lúc này cũng đã trở lại, nhìn mới tới đáng yêu tiểu lò ly, vẻ mặt vui mừng. Thác hải tầm mắt thực mau bị truy phong cấp hấp dẫn ở. Đây là truy phong, nó cũng thực thích ngươi đâu. Nó đầu như thế nào lớn như vậy, thân mình như vậy béo, nó là thứ gì? Tiểu lò ly nghi vấn một câu, đem truy phong đâm vào thương tích đời mình. Chít chít tức nó không cao hứng hô, vẻ mặt ủy khuất nhìn tiểu lò ly. Luân ra không phải béo. Luôn ra là mượt mà, dùng người nói tới nói, cái này kêu lớn lên có phúc khí. Nếu là nói lời này đổi thành á nhị, xem truy phong không hủy hoại hắn dùng, têu lên chính mình các huynh đệ, hồ hắn một thân số ba ba. Chỉ là, trước mắt tiểu lọ ly hảo đáng yêu, hảo manh, quả thực trời sinh bưu vẩn, nó hảo cháo. Ha ha, truy phong là một con ưng. Tô cầm cười nói, thắt hải chấp trước mắt, nhìn xem truy phong, lại nhìn xem tô cầm, ưng. Chích chích tức. Truy phong tiêu ngạo gật đầu, đồng thời mở ra cánh, rung rẩy đi tiểu lò ly, luôn ra chính là kêu vạn điểu thần phục điểu chi vương giả đầu. Nó cánh thượng như thế nào không mau. Thật xấu. Không mau. Thật xấu. Truy phong một viên pha lê tâm, ngáy mắt bị tiểu lò ly cấp vỡ thành cạn bã. Dâm một tiếng, truy phong thương tâm bổ nhào vào tô cầm trong lòng ngực. Chủ nhân, cầu ôm một cái, cầu an ủi, cầu vớt ve. Cầu thân hơn, Thác hải như mày, nay chỉ điểu là chuyện như thế nào. Thế nhưng còn ở tô cầm trong lòng ngực làm nũng. Tô cầm, ta đói bụng, người dẫn ta đi tìm đồ vật ăn. Thác hải không cao hừng nói. Tô cầm gật đầu, phân phó sở sở, làm phong bếp làm chút ăn đưa lại đây. Ta đi xử lý chuyện khác, trong chốc lát lại đây tìm ngươi. Tô cầm đem truy phong bông, đi ra thư phòng. Toàn bộ tô phủ. Đề phòng nhất nghiêm ngặt đó là thư phòng, đừng nói người ngoài, đó là một con muỗi cũng không thể tiến vào. Chủ nhân đi rồi, trong thư phòng an tĩnh lợi hại. Truy Phong nhìn bên kia Tiểu Lõ Ly, tưởng tới gần rồi lại không dám tới gần. Thác Hải nhìn này chỉ béo điểu, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Lõ Ly các loại cao quý lánh diện bộ dáng, nháy mắt đó là kêu Truy Phong xem ngây người. Hư lư thực thực nước miếng đổ vật từ béo điểu trong miệng rất ra tới. Xem đến Thác Hải càng là một trận ghê thởm, nhấc chân, đó là đem Truy Phong cấp đá một chân. Truy Phong nổi giận. tâm mắt vừa thấy Tiểu Lò ly nháy mắt hết giận, bước đi hai móng, lung lay hướng tới Tiểu Lò Lì đi qua đi. Tiểu lọ Lì a Tiểu lọ ly nhìn xem Luân ra sao, ôm một cái Luân ra sao, Luân ra chính là siêu đáng yêu siêu manh nha. Tuy rằng, này so ra kém Tiểu Lò ly ngươi, hắc hắc. Truy Phong thấy manh lộc cục Tiểu Lò Lì. Không biết chán ghét ánh mắt là vật gì, đánh không chết tiểu cường giống nhau hướng tiểu lò lì trên người đấu. Tiểu lọ lì cũng là say. Vì nay điều nghị lực. Bất quá, hắn là sẽ không thỏa hiệp khuất phục với một con bán manh làm nũng chảy nước miếng vì điều. Truy phong bám giết không tha. Tiểu lọ lì các loại ghét bỏ. Ngề hà lòng ta hướng minh nguyệt, minh nguyệt lại là chiếu mương máng. Sau lại, đương tiểu lò lì khôi phục thân phận, lắc mình biến hóa thành tiểu sỏ tạ thời điểm. Truy phong nhìn một cái kia trương lò lì mặt, đánh chết cũng không muốn tin tưởng manh lộc cục tiểu lò lì biến thân thành xú xú tiểu sò ta. Truy phong giận dữ, cùng bái tiểu sò ta quần quần, tiểu sò ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng thật ra kêu nó đã thủ. Rõ như ban ngày hạ, truy phong nhìn chầm chầm trong gió hỗn độn mà tiểu, lại nhìn một cái tiểu lò lì gương mặt kia, hôn mê qua đi. Hán đại gia, chả ta manh lộc cục tiểu lò lì. Từ nay về sau. Truy Phong nhìn thấy manh lộc Cục tiểu lõ ly, tỉnh không được muốn một phen cuồng bái quần, xác định là thật sự tiểu lõ ly, mới có thể các loại thông đồng, miễn cho lại lần nữa gặp Tiêu kêu nó cả đời khó quên sỉ nhục. Vì thế, Truy Phong trừ bỏ điểu chi vương giả cái này vì phong khí phách danh hiệu ở ngoài, lại được một cái bái quần cuồng ma đáng khinh danh hiệu. Nhưng mà, mặc kệ là điểu chi vương giả, vẫn là bái quần cuồng ma, nó đều là cầm điểu giới thần thoại, tiêu chúng điểu mạch bái cùng hướng về. Này đó đều là lời phía sau, nơi này tạm bất tường nói. Lại nói tô cầm ra thư phòng, đó là làm thanh thanh tìm hiểu hoàng cung tin tức. Đại nhân, trong cung lộn xộn, hoàng đế bị thương ngũ tạng lục phủ, chỉ rất một cái mệnh, hoàng quý phi cùng đoàn phi chặt đứt chân, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử vì một nữ nhân tương ái tương xác. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới, cái kia chính mình quăng ra ngoài lốc xoáy, uy lực như thế to lớn. Tuy rằng tô cầm thất thần, thanh thanh lại còn ở tiếp tục, hoàng cung một mảnh hỗn độn, hoàng quý phi nhân cơ hội khống chế được hoàng cung, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, cùng lúc đó, triệu tập ngô vương mang bình nhập kinh. Tô cầm câu môi cười nhạo, hoàng quý phi thật lớn ra tâm. Đại nhân, đám kia người tìm không thấy hoàng thái tử, trở về bẩm báo hoàng quý phi, nhất định sẽ cho rằng là đại nhân giấu kín hoàng thái tử. Huống chi, chúng ta trong phủ nhiều ra một nữ hài tử, Hoàng quý phi tất nhiên sẽ càng thêm lòng nghi ngờ. Đảo thời điểm, đại nhân liền. A, này có khó gì? Ta thu lưu tiểu bao tử liền có toàn thân mà lui biện pháp. Nhưng thật ra tam hoàng tử thắc nhiên, hắn tình cảnh hiện tại muốn càng thêm nguy hiểm một ít. Thanh Thanh, ngươi phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Nếu là tìm được rồi hắn, âm thầm bảo hộ. Là, đại nhân. Mấy cái cung nhân ở tô phủ tra tìm không có kết quả. Lại ở tô phủ phụ cận tìm hiểu tin tức, như cũng là không có bất luận cái gì kết quả là lúc, mặt xám mày cho trở về Hoàng Cung. Lúc này, Hoàng Quý Phi dựa vào nàng ở trong cung thế lực, đã khống chế được toàn bộ Hoàng Cung. Hoàng Hậu, Huyền Tần, Huệ Phi, cùng với bị trọng thương chỉ còn lại có một hơi Hoàng đế, toàn bộ bị tạm giam ở trong ngự thư phòng. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, các nàng đã trở lại. Hoàng Quý Phi nâng nâng tay, làm các nàng tiến vào. Mấy cái cung nhân đi vào trong điện, một trận sợ hãi, gặp qua quý phi nương nương. Hoàng quý phi bưng lên một chản trà nóng, nắp trà nhàn nhãm mà quét chén trà, tiểu xúc sinh chính là xử lý sạch sẽ. Bầm hoàng quý phi, bọn nô tỳ vẫn chưa phát hiện hoàng. Kìa tiểu xúc sinh, hắn bị tam hoàng tử mang theo vào tô phủ, chúng ta liền không còn có thấy được. Phanh, nóng bỏng trà nóng hướng tới mấy người bắt tới, lại là không người dám trốn. Tùy ý nóng bỏng vệ trà năng ở trên mặt, liền tiếng gạo cũng không phát ra. Hoàng Quý Phi nheo lại đôi mắt, kéo dài quá tiếng nói, nói như vậy, tiểu xuất sinh là bị tô cầm cấp khấu hạ. Hắn nhưng thật ra thật to gan. Kế tiếp nên làm như thế nào, còn thỉnh Quý Phi nương nương bảo cho biết. Tô cầm ngày xưa vì thừa tướng, tuy nói sau lại bị hoàng thượng biếm vì thứ dân, chính là không ít đại thần lại như cũ cùng nàng bảo trì liên hệ, tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ khiến cho các đại thần bất mãn. Ở Ngô Vương chưa nhập kinh trước, các ngươi cấp buồn cung nhìn chằm chằm khẩn tô phủ, một khi phát hiện kia tiểu xúc sinh, tức khắc giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Là, quý phi nương nương. Nhớ kỹ, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội, làm không xong, các ngươi cũng không cần tồn tại. Hoàng quý phi ngoài mạnh trong yếu nói. Mấy người trong lòng một trận kinh hoàng. là, nương nương. Mấy người thực mau lui ra. Hoàng quý phi tâm phúc đi đến nàng trước mặt, nhỏ giọng nói, nương nương, nơi đó đầu mấy cái, chính là muốn hiện tại tâm phúc làm một cái cắt cổ động tác. Hoàng quý phi thần sắc nghiêm nghị, các nàng đã là có chạy đằng trời, buồn cung lưu chữ các nàng, đều có tác dụng. Một đôi mắt thiên lặng mà nhìn trong cung phát sinh hết thảy, lặng yên rời đi, sau một lát, xuất hiện ở ngoài hoàng cung thượng tướng quân phủ. Chủ thượng! Á đại quỷ gối triển một phong trước người. Chủ thượng! Hoàng cung giờ phút này bị Hoàng Quý Phi khống chế, chúng ta nên như thế nào hành sự? Thả ra tin tức, liền nói Hoàng Quý Phi bức vua thoái vị. Trong cung người chết sống hắn cũng không để ý, tin tức này thả ra đi sẽ như thế nào? Triển Mục Phong là một chút cũng không để bụng Hoàng Quý Phi sẽ cẩu nóng nảy nhảy tường. Là, chủ thượng. A Đại đứng dậy, lại nghĩ tới một việc tới, dừng lại bước chân, xoay người, nhìn Triển Mục Phong nói, chủ thượng. Hoàng Thái tử hơn phân nửa ở tô tướng nơi đó, Hoàng Quý Phi tạm thời sẽ không động tô tướng, không biết chủ thượng có tính toán gì không. Triền Mục Phong mặt mày buông xuống, thật lâu sau không nói. Á Đại hiểu rõ, xoay người rời đi. Đảo mắt đó là đi qua ba ngày, này ba ngày, đối kinh thành các bá tánh tới nói, giống như là qua cả đời như vậy trường. Ba ngày, đã xảy ra tam kiện đại sự. nay đệ nhất kiện, đó là Hoàng Cung có đại sự xảy ra. Hoàng thượng không biết sao hôn mê bất tỉnh, hoàng quý phi nhân cơ hội khởi sướng binh biến, khống chế hoàng cung. Này cái thứ hai, đó là ngô vương cùng chấn thủ Tây Lương biên quan bốn vị tướng quân, liên hợp thất vương, không, hiện tại phải nói là lục vương, sôi nổi từ các nơi hướng kinh thành tới rồi. Này đệ tam kiện, so với trước hai kiện tới không tính cái gì đại sự, nhưng mà lại bởi vì sự kiện vai chính, bị chịu người trong thiên hạ chú ý kia đó là... Tô tướng thế nhưng có một cái 6 tuổi đại tư sinh nữ. Tiểu bao tử, đi, cùng cha lên phố đi, cha mang ngươi mua quần áo đẹp đi. Tô cầm lôi kéo một bộ màu xanh non váy dài, thượng thân là cái màu đỏ áo ngoài, bên cạnh rảo một vòng màu trắng đường viền hoa thác hải đứng ở tô phủ cửa. Thác hải vẻ mặt tiên tuyến, không tình nguyện nói, cha, ta không nghĩ đi. Quá mất mặt, hắn chính là nam hải tử, giả thành nữ hải đã là bất đắc dĩ cử chỉ. Hướng chi này đây nữ hải bộ dáng ra cửa. Nghe lời, ngươi cần thiết đi. Tô cầm túi xuống thân mình, nhỏ giọng ở bên thai hắn nói. Thác hải cũng biết tô cầm làm như vậy, tất nhiên là có đặc thù hàm nghiệm ở bên trong, chỉ do dự trong chốc lát, đó là đi theo nàng lên xe ngựa. Chích chích tức. Một con bụi bấm thân mình từ màn xe một góc chạy trốn đi vào, nốc thẳng đôi mắt, đối với phấn nộn đáng yêu tiểu lò lì liên tiếp lưu chảy nước rãi. Thác hải vẻ mặt ghét bỏ. Nhìn về phía Tô Cẩm, cha, có thể đem nó quăng ra ngoài sao? Truy Phong túi đầu, vẻ mặt thương tâm. Nay không thể được, ta đáp ứng rồi Truy Phong, muốn mang theo nó hảo hảo mà đi dạo, hôm nay cái vừa lúc là một cơ hội. Truy Phong giống như thực thích ngươi, nặng, ngươi ôm nó đi. Tô Cẩm nói, đó là đem Truy Phong cấp đặt ở thác hải trên đùi Truy Phong cười hì hì nhìn về phía chủ nhân nhà mình, trong ánh mắt che kín màu hồng phấn phao phao. Chủ nhân chủ nhân ngươi thật tốt, truy phân chân thể, đối tiểu chủ nhân cũng hảo hảo mà. Thác hải cứng đờ thân mình, muốn đem truy phong cấp không cẩn thận đá đi xuống, ai ngờ nó nhưng thật ra thông nhân tính khẩn, ba lượng hạ hướng hắn trước mặt thoán, têu hắn không thể dễ dàng đem nó ném xuống đi. Thêm chi tô cầm ở một bên nhìn, tìm không thấy cơ hội thác hải cũng chỉ hảo nhận mệnh, làm truy phong đài ở hắn trên đùi. Đơn giản truy phong không có lộn xộn, cũng không có lại lưu chảy nước dãi. Như thế làm Thác Hải dễ chịu rất nhiều. Đồng nhiên, xe ngựa ngừng lại.